Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kế độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Cơm Cháy, bộ truyện với tự đề Tội Danh Ngoại Tình. Và khi nghe qua tự đề này thì quý vị có lẽ cũng đã hình dung được đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Với ngoài bút của mình thì tác giả Cơm Cháy đã diễn tả một cách rất chân thực về tâm lý, tình cảm và cảm xúc của các nhân vật trong bộ truyền này. Và ngay bây giờ Tuấn Quân sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ. Tôi biết rồi, khi nào trở về tôi sẽ cùng với luật sư gặp anh để bàn bạc kỹ hơn. Hồng Anh vừa thu xếp quần áo vừa nói, chiếc điện thoại bật loa ngoài để trên giường vang lên âm thanh trả lời của một người đàn ông đã ở bên cạnh cô 5 năm, năm có lẽ hơn. Chúng ta không có con gái, li hôn nhanh chóng, cũng để giải thoát cho cả hai. Em đừng có trách anh. Hồng Anh cười khẩy rồi bảo, <cười> Sắp tới giờ tôi ra sân bay, chúng ta nói chuyện sau đi. Nói xong Hồng Anh cướp máy Bỏ quần áo vào vali Rồi kéo khóa lại Cô đưa mắt nhìn bức ảnh cưới treo ở giữa phòng Trong mảnh bạn thân cô rất vui vẻ 3 năm trước Cô bước vào ngôi nhà này Với sự hạnh phúc 3 năm sau Cô kéo vali ra khỏi nhà Với cái cảm giác trống trải Và ngột ngạc con người đàn ông đứng bên cạnh Đã lâu cô chẳng còn thấy mặt Hồng Anh tự cười dĩu rồi kéo vali ra khỏi nhà. Chiếc taxi đã đứng đợi sẵn từ bao giờ? Tài xế giúp cô cất hành lý lên xe. Hồng Anh mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe khởi động rồi chạy đi, bỏ lại ngôi biệt thừa khang trang ở phía sau. Nhìn những khung cảnh quen thuộc lướt qua tấm kính, Hồng Anh cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Trái tim cô dường như đã ngùi lạnh, thậm chí giờ chẳng còn thấy đau nữa. Đúng lúc Hồng Anh đang tự nhấn chìm bản thân vào những cảm xúc không tin, thì điện thoại lại rêu vang. Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình đã quá quen thuộc, đến nỗi chính bản thân cô cũng chẳng biết đã thuộc lòng từ bao giờ. Dù rằng cô chưa bao giờ lưu danh bạ hay cố gắng để nhớ nó, Hồng Anh chẳng đắn đo, liền chọn nghe mấy. Kể cả khi cô biết mình chán ghét cái người phụ nữ ở đầu dây bên kia tới nhường nào, Em nghe đói chị Vạn tụng sắp ly hôn Dòng điều vui vẻ truyền đến bên tai cô Cô rất vui sao Hồng Anh dùng dòng điệu lạnh nhạt hỏi lại Là một người phụ nữ có lòng tự tôn Cô không cho phép mình bày ra cái dáng vẻ yếu đối hay đau khổ Hoáng trách trước mặt người khác Và nhất là tình nhân của chồng mình Đương nhiên lại phải vui rồi chứ Còn em sắp có bố Chị nghĩ xem em lại không hạnh phúc cho được Cô gái trẻ cười nói Chị và anh Tùng không có duyên Em nghĩ sau khi ly hôn Chị chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình Một lời chúc phúc đầy chăm chọc Hồng Anh nghĩ Cô vốn cũng chẳng có hy vọng rằng Cô ta sẽ nói được những lời tốt đẹp Một người phụ nữ có thể phá hoại Hạnh phúc gia đình của người khác Vốn đã chẳng có lòng tự trọng Mong cô có thể giữ chặt lấy anh ta Giữ được hạnh phúc của mình nhé Hồng Anh dùng dòng điệu vô tình nói Chỉ cứ yên tâm đi Anh Tùng rất yêu em Hy vọng là như thế Hồng Anh vẫn giữ tài độ cũ Nói chuyện cho có lệ Đầu dây bên kia dường như thấy không thể chọc dần cô Liền thì uy vài câu rồi ngắt máy Hồng Anh không bận tâm Cuộc điện thoại này kết thúc Cô liền liên hệ với luật sư Cô nói chuyện với luật sư của mình rất lâu Đến kỳ đến sân bay mới cấp máy Sau đó Hồng Anh Vào quầy làm thủ tục Trong lúc đợi máy bay Hồng Anh nhận một cuộc điện thoại khác Cuộc điện thoại này khiến cô dễ chịu hơn So với lúc sáng Mày định ly hôn thật sao ông Anh tựa vào ghế Khuấy khuấy ly cà phê trước mặt Rồi cười đáp Không ly hôn thì làm gì Tài sản của anh ta Ta cũng được một nửa rồi cơ mà Mày có biết tăng giả gì dời bao nhiêu tài sản hay không Con bạn ở đầu bên kia giận dữ nói Số tiền mà nhận được khéo có khi còn chưa bằng 1/3 đâu Còn luật sư giúp đỡ mà lo gì Hồng Anh nhắc nhở Anh ta cũng mới quyết định ly hôn tôi Tài sản công chuyện nhanh tới đâu Nếu không có cô bù có thai Bố mẹ lại thúc giục Anh ta còn muốn kiếm chát thêm nữa đó Cái loại đều cán công bạn tức giận nói Mày ra nước ngoài cho khuây quả Xong rồi về đây Tao nhất định sẽ cùng mày, cho hai đứa kia ra bã. Hồng Anh bợt cười. Không cần đâu, mày với anh Kiên cũng nhanh chóng có thêm đứa nữa đi, cho bà mượn. Một đứa tao đã cảm thấy mệt gần chết rồi đấy. Con bạn ca tháng rồi bắt đầu kể lễ. Trong những câu oán trách đầy mệt mỏi ấy, Hồng Anh cảm thấy sự hạnh phúc của con bạn mình. Đó là cuộc sống mà cô từng mơ ước, nhưng chưa bao giờ thành sự thật. Người ngoài nhìn luôn cảm thấy cô sướng như tiên, được chồng cưng chịu hết mực. Bố mẹ chồng lại tâm lý, nhà chồng cũng có điều kiện nên cô đi làm chẳng khác nào đi chơi cả. Ở trong chăn mới biết chăn có sợn, mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoán mà tôi. Mày không sợ tao nói lại với Kiên sao? Hồng Anh trêu chọc. Ông ấy dám chắc. Thôi, đến chờ tao lên máy bay rồi, có chị nói chuyện sau nhé. Hồng Anh nói rồi đợi bên kia trả lời xong mới cướp máy. Cứ thấy, cô cầm túi sách rồi lên máy bay. Ngồi vào chỗ, Hồng Anh đưa mắt nhìn những chiếc máy bay cách đó không xa. Cô cười nhạt. Cô không ly hôn thì làm được gì đây? Cảm xúc chua xót ngập tràn trong lòng. như không lâu sau, những cảm xúc đó đã biến mất. Nửa năm trước, Hồng Anh trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẳng. Hôm nay cô có hợp với đối tác. Đó là một cuộc họp rất quan trọng và căng thẳng. Ngay cả giờ ăn trưa cũng đã biến thành buổi tiệc xả giao. Em về rồi. Hồng Anh vừa bước vào phòng khách vừa nói. Nhưng không có ai đáp. Người chồng đáng lẽ đã ở cái nhà này lại chẳng thấy đâu. Cậu Tùng nói hôm nay về muộn. Cô có muốn ăn gì không để dì đi nấu? Một lát sau, người làm trong nhà mới lật đợt chạy ra. Đó là dì Mai, một người làm có tuổi. Được bố mẹ chồng cô cự qua Chăm sóc cho hai người bọn họ Anh Tùng có nói đi đâu không dì? Hồng Anh hỏi Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác gì đó Rất kỳ lạ Bình thường chồng cô đi ăn với đối tác Hay với đồng nghiệp đều báo với cô một tiếng Anh ấy chẳng mấy khi đi đâu Mà không nói tiếng nào như thế Cậu Tùng chỉ nói Có cuộc gặp quan trọng tôi Dì Mai trả lời Hồng Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết Rồi đi lên phòng Dù trong lòng có cảm giác không yên, nhưng Hồng Anh cũng không có ý định gọi điện thoại cho chồng. Cô không muốn làm phiền anh ấy. Chồng cô đang làm trong bộ và sắp tới sẽ nối nghiệp bố chồng. Hồng Anh không muốn chồng mình mang tiếng. Vừa nghỉ, Hồng Anh vừa bước vào phòng tắm. Khi tắm xong, đồng hồ đã điểm 8 rưỡi. Lúc này điện thoại của cô lại vang lên. Người gọi đến là mẹ chồng cô. Dạ, con nghe ạ. Con đã đi làm về chưa? Mẹ chồng ân cần hỏi Hồng Anh vừa ngồi xuống giường vừa mỉm cười đáp Cô vừa về tới Sáng nay mẹ con gọi điện nói ngày mai dưới quê gửi ít tôm với lại cua tươi lên Đến lúc đấy anh Tùng qua lấy cả nhà mình làm một bữa nhé Hồng Anh luôn cảm thấy may mắn khi bước chân vào trong gia đình này Bố mẹ chồng là người thế hệ trước nhưng tư tưởng rất tiến bộ Bọn họ cũng hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của cô Mấy năm lấy chồng Hồng Anh dường như chưa từng phải chịu ước ước Mẹ chồng cũng chẳng yêu cầu Cô phải là một người nội trợ đảm đang Con cho mẹ gửi lời cảm ơn mẹ con Lần nào có quà quê Mẹ con lại gửi sang bên này Phiền ông bà tông da quá Dạ con sẽ nói với mẹ Hồng Anh đáp Mà mẹ nói nè Phụ nữ chưa có con ăn ít cua thôi Lạnh bụng khó sinh con Mẹ chồng cô nhắc nhở Đến đây Nụ cười trên môi Hồng Anh cũng nhạt đi. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe được những điều ấy. Bọn họ còn trẻ, thời gian kết hôn cũng không dài, nên chưa muốn có con. Ở nữa, cô đang trong giai đoạn phấn đấu cho sự nghiệp. Hồng Anh không muốn vì sinh con mà bị ảnh hưởng. Con cũng biết, sự nghiệp thằng Tùng đang trên đà phát triển. Đợi thêm 2-3 năm nữa, bố sẽ cân nhắc cho nó lên vị trí cao hơn. Thằng Tùng còn trẻ, nên dễ khiến người khác dị nghị. dù nếu có con thì mọi chuyện sẽ khác, dẫu sao đàn ông có con cũng mang đến cảm giác trách nhiệm hơn. Mẹ chồng tiếp tục khuyên nhũ, Hồng Anh nuốt nước bọt. Từ khi yêu và bước vào nhà chồng, Hồng Anh đã luôn biết cuộc sống của bạn Tân chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều, bị bó buộc hơn. Gia đình chồng cô làm chính trị, chồng cô cũng đang theo con đường này. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc, ngay cả chuyện sinh nở cũng dính tới những chuyện này. Con sẽ nói chuyện với anh Tùng Ông anh đáp lại như chưa có chuyện gì Mặc dù trong lòng cô khá khó chịu Mẹ chồng cô thợ chạy nói tiếp Mẹ biết là con khó chịu Nhưng từ khi lấy thằng Tùng Con nên chuẩn bị tâm lý chứ Đợi một, hai năm nữa Địa vị của thằng Tùng vững rồi Chuyện làm ăn hay sự nghiệp của con Cũng sẽ dễ hơn Cụ trước sướng sau Bây giờ con hy sinh một chút Quả ngọt sẽ mau đến Dạ con biết Ông anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đầu lưỡi cô cảm thấy hơi đắng chát. mẹ chồng cô lại đã quên mất rằng cô là một công ty chuyên về quỷ đầu tư. Quan hệ giữa bọn họ và cơ quan nhà nước là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ở nữa cô có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ thực lực của bản thân, chứ không phải là nhờ vào quan hệ là vợ của anh Tùng. Con nghĩ sớm đi, công việc bận rộn quá thì con nên nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng một thời gian. Dạ vâng, mẹ nghỉ sớm nhé. Hồng Anh biết mẹ chồng còn một câu chưa nói hết. Như thế sẽ dễ cho con hơn. Nhưng cô cũng chẳng cần truy đuổi đến để làm gì. Điều đó thật vô nghĩa. Hồng Anh cầm điện thoại, ngồi trên ghế ngợn ngơ. Cô nhớ lúc mới lấy chồng, bố mẹ chồng không hề nói đến chuyện bao giờ muốn có cháu. Như được nửa năm sau khi cưới, những lời nhắc nhở bắt đầu xuất hiện. Và đến hiện tại tần suất của chúng nhiều hơn. Gần như lần nào nói chuyện với mẹ chồng, cô cũng nghe được những lời nhắc nhở ấy, dù là ẩn ý hay nói thẳng. Hồng Anh cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên vai. Cô nghĩ mình nên nói chuyện này với chồng, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, hơn nữa cô và chồng đã thỏa thuận với nhau. Cô muốn ăn nói với mẹ chồng để bà đỡ tạo áp lực lên mình. Hồng Anh cứ ngồi suy nghĩ cho đến khi cửa phòng mở ra, chồng cô bước vào. Hồng Anh đưa mắt nhìn đồng hồ Đã 11 giờ rồi Không hiểu sao cô có thể ngồi suy nghĩ linh tinh Lâu như thế Này ở cơ quan của anh có tiệc sao Hồng Anh đứng chạy đi về phía chồng hỏi Tùng ngồi xuống giường lắc đầu Hồng Anh ngửi thấy mùi rượu Cô nhíu mày Bình thường có phải chồng cô không uống rượu Nhưng mà chẳng mấy khi mùi nồng nạn như thế Xen lẫn mùi rượu Còn có cả mùi nước hoa của phụ nữ Hồng Anh cúi đầu nhìn Trên cổ áo, một dấu son đỏ xuất hiện rõ Tậm chí cô còn loán toán Thấy được dấu son ở trên cổ anh Lần sau anh đi đâu Thì nói về một tiếng Hồng ánh nhắc nhở Anh cũng đừng đến mấy chỗ linh tinh Nếu có báo chí chụp lại Thì sẽ rất viện phức đấy Em nghĩ anh không muốn sao Tùng cười khẩy Anh nói lộng cổ áo Ngẫn đầu nhìn vào mắt hồng anh Chỉ là karaoke Tây vịn tôi, em đừng nghĩ nhiều quá. Em cũng nên học cách làm quen đi, giống như mẹ anh vậy đó. Tùng nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm. Hồng Anh đứng sửng người ở cạnh giường nhìn theo. Cô chẳng thể nào ngờ được có thể nghe được những lời đó từ chồng mình. Sao anh có thể nói ra những lời như thế chứ? Cuộc hôn nhân này là trò đùa sao? Từ lúc nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, tâm trạng của Hồng Anh đã chẳng mấy vui vẻ. Đến giờ nghe được những lời chồng nói... Cô lại càng chẳng có tâm trạng để làm gì cả. Hồng Anh cứ thế lên giường để mặc cảm xúc mệt mỏi và đau đớn nhấn chịm bản thân Cô cũng chẳng để ý đến giọng. Cô đơn phương chiến tranh lạnh. Hồng Anh không biết đêm đó mình đã ngủ như thế nào. Hôm sau khi thức dậy, Hồng Anh nhìn chiếc cối nhăn nhúng bên cạnh. Cô buồn phiền. Tận đến khi xuống lầu ăn sáng, cô mới gặp chồng mình. Anh đang vừa ăn vừa nghe tin tức như mọi khi. Nhưng Hồng Anh vẫn cảm giác được có điều gì đó rất lạ lắm. Tuy nhiên, Hồng Anh cũng chẳng muốn xuống nước, phá vỡ bầu không khí ấy. Cô vẫn nhớ những lời chồng nói hôm qua. Cô sáng luôn công để dì dọn ra. Dì Mai thấy cô liền hỏi. Dạ, dì dọn giúp cháu. Hồng Anh gật đầu đáp. Dì Mai liếc nhìn cô rồi nhìn sang tùn vến mắt ngỡ vực, nhưng cũng không hỏi gì, nhanh nhẹn đi vào bếp. Hồng Anh ngồi xuống đối chuyện với chồng. Trong suốt khoảng thời gian hai người quen đến bây giờ, bọn họ đã không ít lần cãi vã Nhưng không lần nào Hồng Anh thấy ngột ngạc như thế Anh nghe mẹ nói chịu chúng ta qua nhà bố mẹ Sao em không hỏi anh trước thế? Tùng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ Hồng Anh nhìn dì Mai đặt bác vợ xuống trước mặt, gợt đầu cảm ơn rồi mới đáp Dưới quê có gửi đồ lên nên em mới nói với mẹ đây chúng ta qua lấy Anh bận rồi, chiều nay phải cùng với mọi người đi tiếp đoàn doanh nghiệp Em đi qua một mình đi Còn không cứ nói mẹ để hôm khác Tùng đặt đũa xuống, thờ ơ nói Thái độ của Tùng hôm nay khác mọi khi Hồng Anh đương nhiên có thể nhận ra Nhưng trong lòng cô, người sai vốn dĩ không phải mình Anh tự gọi điện nói cho mẹ đi Hôm qua em nói chúng ta sẽ sang Lúc em muốn hỏi, anh không có ở nhà Lúc về rồi, một câu cũng chẳng để em nói Hồng Anh dần lẫy nói Với lại dạo này mẹ nhắc chuyện có con Chúng ta đã đồng ý với nhau rồi Anh cứ nói với mẹ một tiếng Còn dạo gì em nói không hay Tùng nhìn thẳng vào mắt cô Hồng Anh không né tránh Trong đôi mắt quen tuột ấy Hồng Anh nhìn thấy bóng dáng của mình Và một điều gì đó rất lạ Đó không còn là ánh mắt dịu dàng Nhìn cô đầy yêu thương Hồng Anh không biết từ bao giờ Nó đã thay đổi Rõ ràng trong trí nhớ của cô Hình ảnh đầy yêu thương và dịu dàng ấy Vẫn luôn thường trực Mỗi khi anh nhìn về phía cô Em đã là người trưởng thành rồi đấy Đừng có giận vì những chuyện con con như thế chứ Tùng câu mày Chuyện con cái Em cũng tự nói với mẹ đi Phụ nữ với nhau sẽ dễ tâm sự hơn Ông anh đặt đôi đuổi xuống Cười mỉa mai <cười> Chuyện con con Trong mắt anh chuyện gì mới là chuyện quan trọng đấy Không phải là chuyện còn con con Anh đi đâu cũng không nói về một tiếng. Em là vợ của anh, vậy mà chuyện của anh nên phải hỏi người làm trong nhà mới biết sao? Còn nữa, anh bảo em nói với mẹ. Anh nghĩ mẹ sẽ nghe em chắc. Mẹ kiểu gì cũng sẽ nghĩ đó là ý của em. Vì Mai là người trong nhà, không phải người làm. Tùng khó chịu đáp. Chuyện chưa muốn có con cũng chẳng phải là ý em sao? không Anh lại bật cười. Anh cố tình đây là thực sự không hiểu em đang nói thế? Em không biết chồng mình đi đâu 11 giờ tối anh trở về với mùi rượu Mùi đứt hoa Mùi son phấn phụ nữ trên người Áo sợi mì dính sao phụ nữ Cổ áo cũng có Em chẳng lẽ phải nhắm mắt làm ngơ Thì mới vừa lòng anh Mà anh cũng đồng ý chuyện con cái Anh đừng có đổ mọi thứ lên đầu em Nếu anh muốn Chẳng lẽ em ngăn cản được chắc Em đừng quang nói linh tinh Tung cấu kịnh đáp Anh cấu kịnh với em Anh thử đặt vào vị trí của em xem có chấp nhận được hay không Hồng Anh hỏi ngược lại Tùng im lặng không đáp Trong lòng cô chua xót Đến một lời giải thích anh cũng không muốn nói Cháu đi làm luôn đây Dì dọn giúp cháu Miệng đắng chắc Hồng Anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn Dì Mai lo lắng hỏi Ờ cô còn chưa ăn gì mà Một lái cho đến công ty rồi sẽ ăn luôn Hồng Anh nói Và chẳng quay đầu nhìn lại Hôm nay thật tệ, Hồng Anh vừa rời khỏi nhà vừa nghỉ Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu tệ từ hôm qua Nhưng cô vẫn không nghĩ lại tệ đến mức này Điều mà cô không ngờ tới là ngay buổi trưa hôm đó Mẹ chồng đã gọi điện cho cô Chưa bao giờ Hồng Anh cảm thấy ngột ngạc tới mức ấy Cô thậm chí còn không muốn bắt máy Nhưng cô biết mình không thể Mẹ nghe gì Mai nói hai đứa cãi nhau sao Mẹ chồng cô vào tặng vấn đề chính Ban đầu Hồng Anh vốn không muốn chị Mai đến nhà phụ giúp, vì dì Mai ở nhà chồng cô nhiều năm. Nếu chị Mai đến nhà, mọi chuyện lớn bé sẽ đến tai mẹ chồng cô. Nhưng được mẹ và chồng khuyên nhũ, cô cũng đã đồng ý. Dù sao có thêm dì Mai, cuộc sống ở nhà riêng của hai vợ chồng cũng sẽ xuân sẻ hơn. Không có chuyện gì to tác đâu mẹ. Hồng Anh trả lời qua loa. Chỉ là vài vấn đề nhỏ tôi mà đừng bận tâm. Chắc là hôm nay con với anh Tùng không qua được rồi. Vợ chồng sống với nhau cả đời, chứ không phải ngày một, ngày hai. Hai đứa phải biết dường nhìn nhau chứ. Con là vợ thì càng phải thấu hiểu. Tùng làm trong quan trước nhà nước cũng không dễ dàng gì đâu con. Mẹ chồng khuyên nhủ. Con biết rồi, bọn con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng có lo. Bây giờ con có việc rồi, con cướp máy trước đây. ông Anh trả lời rồi cướp máy. Cô thở dài cảm thấy rất khó chịu Mẹ chồng nói thì nhẹ nhàng Nhưng bà không ở trong hoàn cảnh của cô Nên chẳng thể biết Huống chi ngay cả một lời xin lỗi Chồng cô cũng chẳng nói về nên giờ mà cô làm hòa thì khác gì Cô vô cớ gây sự Trong khi người sai không phải cô Hồng Anh giữ tâm trạng đó đến tầng lúc tan làm Cô về nhà mẹ đẻ lấy đồ Rồi về nhà mình Mặc cho mẹ có hỏi chuyện Hồng Anh cũng chỉ trả lời qua loa Cô không muốn chuyện của mình Khiến cho mẹ bận tâm Bây giờ cô đã trưởng thành Đã có gia đình riêng Không thể chuyện gì cũng làm phiền tới mẹ Hồng Anh cứ nghĩ ngày hôm nay đến đây đã kết thúc Không ngờ buổi tối cô lại nhận được Điện thoại của mẹ chồng Hồng Anh có dự cảm không lành Cô chừng chừ trong chốc lát rồi mới bắt máy Con nghe ạ Buổi chiều tàng tùng có gọi điện cho mẹ Nói chuyện con cái rồi đấy Mẹ chồng cô thông báo Hồng Anh mím môi im lặng Cô nghĩ khéo khi ngay buổi sáng mẹ chồng cô đã biết gì rồi chứ. Cô và Tùng cãi nhau không tránh mặt gì Mai. Nếu buổi sáng gì Mai đã nói với mẹ chồng chuyện bọn họ cãi nhau, thì không lý do nào không nói đến chuyện này. Thế nhưng, giờ mẹ chồng mới nhắc tới. Hồng Anh nghĩ đó không phải do chồng gọi điện, thì mẹ chồng sẽ coi như không biết chuyện này và tiếp tục thúc giục cô cũng nên. Mẹ biết ý của hai đứa. Mẹ chồng nói tiếp. Hai đứa còn trẻ nên muốn dành thời gian cho sự nghiệp, cho cuộc sống của hai người. Nhưng cũng đã gần 3 năm rồi còn gì. Mẹ nghĩ thời gian đó đủ rồi đấy. Con là phụ nữ phải biết đến tương lai sau này. Phụ nữ không có con cái dựa vào, khó có thể nắm được trái tim đàn ông lắm. Có con cái, có trách nhiệm ràng buộc, hai vợ chồng cũng sẽ ổn định hơn. Những giáo điều rất quen thuộc. Hồng Anh không biết mình đã nghe những điều tương tự bao nhiêu lâu. Mỗi lần về nhà bố mẹ Mỗi lần tụ họp họ hàng bên nội Tất cả mọi người dường như đều nhắc đến chuyện con cái đối với cô Ban đầu Hồng Anh có thể điểm đỡ đáp Còn bây giờ cô chỉ thấy đó là áp lực Là gánh nặng Đây là ý của cả con và Tùng mẹ Hồng Anh nhấn mạnh Cô muốn nhắc mẹ chồng rằng Đây là ý của cả hai Chứ không phải của riêng cô Tằng Tùng nó thương con Thế nào ai cũng biết Ý của con chẳng lẽ nó làm trái sao? Mẹ chồng cô đột nhiên nói. ông Anh miếm chặt môi. Dù chồng gọi điện nói với mẹ chồng về chuyện này, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn nghĩ đó là ý của cô. Hồng Anh cảm thấy bản thân mình quá xem nhẹ mọi chuyện. Cô vốn tưởng chỉ cần Tùng gọi điện thì mẹ chồng sẽ hiểu. Ai ngờ bà ấy lại càng hiểu nhầm. Nghĩ cũng phải. Trong lòng bà ấy, anh Tùng luôn là đứa con trai ngoan ngoãn. Anh Tùng có làm điều gì sai... Cũng là do cô suối dục là ý của cô tất cả. con Hồng Anh ớp uống không biết nói thế nào. Mẹ cũng không có ý trách móc con. Con là người phụ nữ thời đại mới. Coi trọng sự nghiệp cũng không có gì đáng trách. Mẹ chồng quyên nhũ. Chỉ là đến lúc con thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu. Thằng Tùng là cháu đích tôn. Đến cả một muộn con cũng không có. Họ hàng sẽ nói sao đây? Con xem rồi làm đi Mẹ sẽ không can dự Con đừng để chồng mình không gấn đầu lên với họ hàng với người ngoài là được Mẹ chồng nói xong liền cấp máy Lời nói của mẹ chồng rất nhẹ nhàng Không gây gắt Nhưng Hồng Anh có thể cảm nhận được sự kiên quyết Bà không cho cô giải thích Cũng không muốn nghe những lời biện minh Bà chỉ cần kết quả Một đứa cháu Hồng Anh thở chài đầy bất lực Cô cảm thấy bản thân tiến công được Lùi cũng chẳng xong Không phải cô không mong đợi một đứa con Giữa mình và chồng Đứa bé chính là kết tinh của tình yêu Chỉ nghĩ đến như thế Hồng Anh đã cảm thấy hạnh phúc Tuy nhiên cô biết bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp Cô chưa chuẩn bị tâm lý Hồi nữa Hồng Anh cũng sợ Bản thân không thể chăm lo tốt cho đứa bé Cô muốn con của mình Phải khỏe mạnh và hạnh phúc Cô muốn những điều tốt nhất cho con Nên hiện tại không thể Nghĩ vậy Hồng Anh không muốn bàn bạc Với chồng về chuyện này Vậy nên Tùng trở về nhà vào gần 12 giờ đêm. Hồng Anh dù đang giận dối, vẫn cất tiếng. Buổi tối mẹ có gọi điện cho em. Mẹ nói muốn có cháu, mà anh cũng biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp. Em bảo anh gọi điện nói chuyện với mẹ anh cũng đã gọi. Bây giờ em còn muốn gì đây? Tùng bực dọc, nói lỏng ca vạt. Anh đã quá mệt mỏi với công việc, giờ về nhà lại nghe vợ ghể lễ. Cô ấy muốn gì anh cũng sẽ chiều theo. Lúc trưa nói chuyện với mẹ, anh đã nghe bà cằn nhằn quá nhiều, bây giờ cô ấy muốn anh phải làm gì đấy? Trước thái độ của chồng, Hồng Anh cảm thấy rất bất lực, cô hơi cấu nói. Mẹ cho rằng đó là ý của em. Em muốn anh giải thích rõ ràng cho mẹ, chứ không phải sâu tất cả mẹ vẫn trách em. Anh làm thế này cũng được, làm thế kia cũng không xong. Anh phải làm gì mới khiến em vừa lòng đấy. Tùng ném mạnh cà vàng xuống sạng, tức giận nhìn vợ mình quát. Vậy anh muốn em phải làm gì? không Anh cũng chất vấn. Chúng ta đều chưa chuẩn bị để làm bố mẹ. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Nhưng mẹ ngày nào cũng dục em. Mỗi lần gặp họ hàng, mọi người cũng nói em. Anh muốn em phải làm sao? Anh có hiểu cho em không hả? Em áp lực chẳng lẽ anh không sao? Em đừng làm như chỉ có một mình em khổ sở. Tuần phản bác. Nếu như em không muốn sinh con thì cứ nói thẳng với mẹ đi. Anh cũng không cần em sinh. Tùng nội đoá rồi rời khỏi phòng Hồng Anh đứng lặng người trong phòng Những câu nói ấy như dao nhọn Đâm thẳng vào trong lòng cô Đến bây giờ anh ấy chẳng lẽ vẫn không hiểu cho cô sao Cô chưa bao giờ nói sẽ không sinh con Rõ ràng hai người đều đồng ý cả Tại sao cuối cùng Lại trở thành lỗi của cô Cứ thế cuộc chiến tranh lạnh Giữa cô và chồng diễn ra Suốt một tuần lễ Hồng Anh cảm thấy vợ chồng cô ngày càng xa cách Bọn họ nói chuyện với nhau Ngày càng ít đi Đôi khi chỉ vài lời khách sáo. Chuyện giữa bọn họ chưa giải quyết xong. Chồng cô đã về muộn nhiều lần hơn nữa. Anh ấy thường xuyên tham gia các buổi tiệc Tùng Mùi nước hoa, những vết rong môi xuất hiện trên áo cũng ngày càng nhiều hơn. Nhiều thứ mức bản thân hồng anh lần đầu tiên cảm thấy thật bất lực. Cục hôn nhân giữa hai người họ thực sự rất vô nghĩa. Anh có còn coi em là vợ nữa hay không? Cô hét lớn trong một lần chồng về muộn. Hồng Anh giờ đây chẳng còn giữ được gián vẹ bình tĩnh như mọi khi. Sự thức giận trong lòng đã trào dân. Cô không muốn nhúng nhường hay phải tỏ ra hiểu chuyện. Tùng nhìn cô, bật cười chăm dọc. Sao em không tỏ thái độ thờ ơi như mọi ngày đi? Bây giờ em tức giận cho ai xem? Anh! Hồng Anh ngẹn lời dáng vẹ bây giờ của Tùng hoàn toàn xa lạ trong mắt cô. Trong giây lát, cô thậm chí còn cảm thấy hai người giống như hai người dưng. Anh làm sao? Trước khi trách anh, có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh chưa? Em có biết để lêu lên vị trí như bây giờ, anh phải tốn bao nhiêu công sức không? Anh có gia đình hậu Tuẫn vậy thì sao? Bọn họ trước mặt tân bốc, khen ngợi, nhưng sầu lưng thì không ngừng nói xấu, mỉa mai, khinh thường anh. Em nghĩ chỉ cần bố là đủ sao? Tùng thức giận nói. Nếu anh không đi tạo quan hệ, thì ai sẽ coi trọng anh? Bọn họ sẽ nghĩ anh là con của bố tôi. Em muốn anh thế này ư? Hồng Anh nhìn chồng im lặng Cô tất nhiên không mong chuyện ấy xảy ra Chồng cô là người rất coi trọng sự nghiệp Anh ấy cũng đã cố gắng như thế nào Cô là người hiểu rõ nhất Anh ấy đi được đến ngày hôm nay Không phải chỉ là giờ hầu thuẫn gia đình Tùng nói tiếp Em nên tập quen với những chuyện này đi Đừng có lúc nào cũng làm bộ làm tịch Hay cấu trận trước mặt anh Anh đã quá mệt mỏi Nếu em còn bày sắc mặt cho anh xem Anh không ngại có gia đình mới đâu Còn chuyện sinh con, em nghe lời mẹ đi. Em là phụ nữ, chuyện kiếm tiền là của đàn ông. Trụ cột cái nhà này cũng là anh. Em đừng vì mấy đồng bạc mà khiến gia đình bất hòa như thế. Tùng nói xong thì bỏ vào trong phòng tắm. Hồng Anh đứng sửng người. Những lời nói đó như vết dao đâm thẳng vào trong trái tim cô. Hai người họ tuy không phải vợ chồng mới cưới, nhưng thời gian kết hôn cũng không quá dài. Vậy tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tình cảm của chồng dành cho cô đã phai nhạt. Anh ấy nói như vậy là có ý gì đây? Có phải chồng cô đã có người mới hay không? Những suy nghĩ đó cứ bám chặt lấy Hồng Anh, khiến cô mất ngủ cả đêm. Trong màn đêm tối, Hồng Anh đưa mắt nhìn giọng chồng. chồng cô nằm ngay bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người thực sự cô cảm thấy rất xa. Phải chăng khoảng cách sẽ kéo dài thêm nữa? Phải chăng giữa bọn họ sẽ có thêm vết nứt? Suy nghĩ cả đêm, sáng hồn sầu, Hồng Anh rời khỏi với quần tâm dưới mắt và một tâm trạng nguỷ hoải. Hôm nay là cuối tuần, cả cô và chồng đều không đi làm. Nếu như bình thường bọn họ chắc chắn sẽ cùng nhau đi chào, hoặc là đi xem phim, hoặc là làm gì đó, Tóm lại bọn họ sẽ dành cho nhau thời gian. Nhưng lúc này dù bọn họ ở trong cùng một không gian, thì không khí cũng thật sự rất khác lạ, không ai nói với ai một câu. Ai đứa ở nhà kiểu gì mà cái nhà không khác gì không có người thế? Đúng lúc ấy, mẹ chồng lên tiếng. Hồng Minh có chút hốt đứng lên, sắc mặt Tùng cũng chẳng khá hơn là bao. Anh đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy nhìn về phía bố và mẹ đang bước tới. Có chuyện gì mà bố mẹ lại qua đây thế? Tùng hỏi. Anh chị không về nhà thì chúng tôi qua đây xem anh chị sống thế nào. Mẹ chồng Hồng Vân đánh mặt nhìn hai người nói. Bố có chút việc muôn bàn bạc với con, chúng ta vào phòng rồi nói chuyện đi. Bố chồng Hồng Anh cất tiếng, rồi đi về phía thư vọng. Tùng nhíu mày đi theo. Nhìn chồng và bố rời đi, Hồng Anh bây giờ mới nói. Bố mẹ có chuyện gì cứ gọi bọn con qua là được rồi. Hai đứa không chịu nói thật, bố mẹ đành phải qua xem như thế nào. Mẹ chồng thở dài nhìn Hồng Anh nói, cái cảm giác thái độ của mẹ chồng bây giờ dịu hơn lúc trước đùi chút. Bọn con... Hồng Anh ấp uống Lúc này cô chẳng còn thái độ lạnh nhạt như hôm trước Hồng Anh biết đến chuyện đã đến nước này Chẳng thể nào giấu nổi được nữa Hơn nữa có đôi lúc Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Cần có người thứ ba đứng giữa để hòa giải Mẹ chồng thấy thái độ của Hồng Anh như thế liền cầm lấy tay cô nói Có chuyện gì khó nói cứ nói với mẹ đi Chúng ta là người cùng một nhà Tăng Tùng có gì không phải Con cứ nói cho mẹ biết Hồng Anh cảm giác như được an ngủi Cô nhà dòng bảo Gần đây Tùng thường xuyên về muộn Trên người không mùi nước hoa của phụ nữ Lại có vết son Bà bảo con làm sao chịu nổi đây Còn chuyện con cái nữa Hồng Anh không định kể hết những lời chồng nói Cô chỉ kể ý chính Cô cũng không thể bảo mẹ chồng rằng Chồng bảo cô nên học tập mẹ chồng Như thế khác nào là nói xấu bố chồng cơ chứ Là mẹ đã dạy con không tốt Mẹ chồng thở dạy Con cũng biết tính chất công việc của thằng Tùng Muốn làm vợ nó Con những ấm ước, những chuyện không bằng lòng Nhưng buộc phải chịu Nếu đã chọn, con cũng phải học được những điều đó Nhưng mà con cứ yên tâm Vợ của nó chỉ có một mình con thôi Mẹ sẽ dạy dỗ lại thằng Tùng Kêu nó tiết chế hơn vì con cái cũng là do mẹ hơi nóng vội quá Con đừng có nghĩ nhiều Tinh thần thoải mái, vui vẻ Thì con cái từ khác sẽ đến Lời nói của mẹ chồng khiến cho Hồng Anh Không cảm thấy dễ chịu hơn Có lẽ lúc đầu cô còn hy vọng Mẹ chồng sẽ đứng về phía mình Nhưng lúc này mọi hy vọng đã bị dập tắt Cũng phải thôi Mẹ chồng cô thì vẫn mãi mãi là mẹ chồng Bà ấy chắc chắn sẽ đứng về phía con ruột Chứ không phải là cô Một đứa con dâu Lời khuyên của bà ấy nghe như có vẻ đứng về phía cô Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vậy Thật chăm chọc Con cũng biết Chỉ là đợt này có vẻ mọi thứ diễn ra nhiều hơn Anh Tùng cũng không quan tâm tới cảm nhận của con Ông Anh lừa lời nói Cho dù biết mẹ chồng đứng về phía chồng Cô cũng không thể nào cứ thế mà lui đi Bước chân vào nhà này vài năm Cô biết giới hàng của mẹ chồng mở đâu Bà ấy chắc chắn sẽ không để gia đình này mất mặt Con yên tâm Mẹ sẽ dạy lại thằng Tùng Mẹ chồng tiếp tục khuyên nhũ Phần phụ nữ con cũng phải biết giữ tấm chồng mình chứ. Ngoài kia cám chỗ rất nhiều, đôi lúc người đàn ông cũng có có thể làm chủ. Làm vợ con phải biết để khiến gia đình hạnh phúc. Nhanh chóng có con sẽ khiến thằng Tùng chú tâm đến gia đình hơn. Đây là kinh nghiệm của người đi trước. Con đừng dạ vâng rồi nghe tay nọ bỏ tay kia. Nghe xong những lời ấy, Hồng Anh rất muốn phản bác. Nhưng cuối cùng cô chọn cách im lặng. Không phải vì đồng tình, chỉ đơn giản là cô không muốn tranh cãi. Ít nhất, hiện tại cô vẫn mong dựa vào mẹ chồng để có thể khiến mối quan hệ giữa cô và chồng trở về như trước. Thêm nữa, dù gì thái độ của mẹ chồng bây giờ cũng không gây cắt như trước. ông Anh không biết bà ấy đang muốn trấn an cô để cô nghe lời hay có mục đích khác. Nhưng dù gì, ít nhất giờ cô không còn thấy ngột ngạc nữa. Đợi sau này thằng Tùng ngồi vững con sẽ không phải chịu những ấm ước đó. Mẹ chồng nói thêm, Hồng Anh gật đầu qua loa rồi nói sang chuyện khác. Hai người nói chuyện không lâu thì Tùng cùng bố chồng đi vào trong bếp. Sau đó là bữa cơm trưa bình thường. Hai đứa đã là vợ chồng thì phải biết cảm thông, chia sẻ với nhau. Không phải cứ yêu nhau lấy nhau là sẽ hòa hợp. Cuộc sống có lúc này lúc kia, cốt là phải biết hòa hợp chứ. Trong bữa cơm, bố chồng của Hồng Anh lên tiếng. Bọn con biết rồi, bố mẹ cứ yên tâm. Tùng cất tiếng, sau đó Tùng gấp ít rau vào trong bát cơm của Hồng Anh. Đây là món mà cô yêu thích nhất trên bàn ăn hôm nay. Cô nên biết cảm ơn và cảm thông cho vợ mình. Làm phụ nữ nhiều lúc sẽ suy nghĩ linh tinh, nên cô phải để ý. Đừng để đến lúc mọi chuyện muốn cứu vãn cũng đã muộn. Mẹ chồng của Hồng Anh nói thêm. Hồng Anh già vâng, tỏ vẻ đã biết. Sau bữa cơm, mẹ chồng cô cũng không ở lại, mà về nhà luôn. Lúc này Tùng cầm lấy tay cô trình trọng nói Anh xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng Gần đây công việc của anh căng thẳng Nên đã làm cho em khó chịu Em chỉ cần anh nói về mọi chuyện Em không trách anh chuyện đi tiệc rượu Nhưng em cũng không muốn nghe những lời đó Hồng Anh thẳng thẳng Chúng ta là vợ chồng Hồng Anh nhìn thẳng vào đôi mắt chồng nói Cô chưa bao giờ là một người phụ nữ nhẫn nhịn ước ước trong lòng Nhất là trong chuyện tình cảm Cô muốn chồng phải để tâm tới mình, và chung thủy là yêu cầu cơ bản nhất. Anh biết, anh xin lỗi. Tùng nhìn cô đầy ta thiết rồi ôm lấy cô. Hồng Anh cũng ôm lấy chồng mình, đáng lẽ lúc này cô nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không thấy yên. Hồng Anh cảm thấy những lời nói của anh có phần hơi trả tạo, như là đang qua loa lấy lệ với cô. Tuy nhiên, Hồng Anh cũng không thể hiện ra bên ngoài. Sau lần ấy, cuộc sống của hai người trở lại bình thường như trước, ít nhất là vẻ bề ngoài như vậy. Tùng vẫn tham gia vào các bữa tiệc và về muộn nhưng vẫn nhắn tin báo trước cho Hồng Anh. Hơn nữa, mỗi lần Tùng trở về nhà cũng không có nhiều vết son và mùi nước hoa nồng nặt như trước. Về chuyện con cái, anh ấy cũng không gây áp lực cho cô. Mẹ chồng dạo gần đây cũng không hay nhắc đến như trước. Hồng Anh cảm thấy đáng lẽ mình phải yên tâm mới phải. Nhưng không hiểu sao, lòng cô vẫn thấp thởm. Trực giác mách bảo, đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Người chồng cô yêu thương đang giấu giếm cô một điều gì đó. Mày thấy tao có lạ công cơ chứ? Đáng lẽ tao phải vui mừng mới phải. ông Anh thở dài, vân ve ống hút trong cốc sinh tố. Những điều này cô chẳng thể trái lòng với mẹ chồng hay mẹ ruột, nên cô gọi điện cho đứa bạn ra cà phê để tâm sự. Còn bạn chợt lưỡi Giá khoảng thứ sáu của phụ nữ thường chính xác lắm. Nếu mày cảm thấy không ổn... Như thế thì điều tra xem Nếu không có chuyện gì thì cũng yên tâm hơn Không nghĩ bậy bạ nữa Như thế tao cảm thấy không công bằng cho anh Tùng Hơn nữa tao sợ chuyện lộ ra thì có nói không Anh giải thích Không phải cô không nghĩ đến Chuyện thuê người theo dõi Tùng Hay thử điều tra xem thế nào Nhưng cô cứ cảm thấy như vậy không đúng lắm Cô cảm thấy nếu như vậy Bạn thân đang không tin tưởng chồng mình Hơn nữa nếu chồng hay nhà nội biết chuyện Kiểu gì mọi người cũng sẽ làm ầm cả linh Đến lúc ấy Hồng Anh có giải thích thế nào Thì cũng sẽ để lại khúc mắt Không làm gì bây giờ mày suốt ngày Nghĩ linh tinh thì càng mệt hơn Con bạn ngang ngủi Mày cũng không thể như thế này mãi Chẳng lẽ mày định sống cả đời Với tâm trạng bất an như thế sao Tao cũng biết tính mày Một khi đã dao động Tức là mày muốn làm rồi đấy Tao chẳng biết nữa Hồng Anh mệt mỏi thở dài Điều tra cũng không được Mà không làm cũng chẳng yên Mẹ chồng còn bảo ta phải nhẫn nhịn, phải biết cảm thông cho chồng nữa kìa. Tao không biết nếu mẹ chồng rơi vào tình cảnh của tao thì có thể bình tĩnh nổi hay không? Điều này khiến ông anh cảm thấy như bị mắc ngạn. Cô chưa bao giờ nghĩ là có thể nghe được những điều ấy từ mẹ chồng mình. Có người phụ nữ nào lại có thể thản nhiên khi chồng mình đi ăn nem ở bên ngoài chứ? Lại có mẹ chồng nào khuyên con dâu phải nhẫn nhịn không? Lạ đời thật chứ. Bây giờ quan trước nhiều chuyện lắm. Tao nghĩ mày xác định lấy anh Tùng Đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chứ Còn bạn hỏi Mẹ chồng mày đói cũng đâu có sai Mày đang đứng về phía bà sao Hồ Anh chờ khỏi Còn bạn dúng vài đáp Tao chỉ nói sự thật thôi Bà sống lâu hơn mày Lại là vợ của anh Tùng Tao nghĩ điều bà trải qua không ít đâu Hồ Anh suy tư Cho dù là như vậy nhưng mỗi người một tính Bà có thể nhìn được không Không có nghĩa Là cô có thể như thế. Bà có thể bình tĩnh, không nghi ngờ gì. Nhưng cô không thể. Với cô, tình yêu là không sang sẻ. Đây là thời hiện đại chứ không phải thời phong kiến. Mà chung chồng, vợ lớn, vợ bé lẫn lộn cả lên Tao nói rồi, mày nên điều tra xem đi. Cứ không làm gì mày lại nghĩ lung tung ra. Còn bạn lại tiếp tục khuyên nhũ. Tao nói chẳng mày điều tra chuyện gì thì nên làm sao bây giờ? Hồng Anh hỏi... Có lẽ một trong những lý do khác mà cô không muốn làm chuyện này chính là không muốn đối mặt với sự thật. Hồng Anh sợ rằng sự thật là điều cô không mong muốn nhất. Cô sợ điều tồi tệ sẽ diễn ra. Hồng Anh nghĩ đây cũng là tâm lý bình thường mà thôi. Không điều tra ra chuyện gì thì tốt, mà nhớ có chuyện gì thì cô không dám chắc bản thân có thể bình tĩnh. Đến lúc đó có phải quyền lựa chọn trong tay mày hay sao? Chấp nhận được thì mày sống tiếp còn không thì lý hôn thôi. Còn bạn hiểu ý Hồng Anh Nó hỏi thẳng Hồng Anh im lặng Cô chẳng thể tưởng tượng đến cái cảnh Trong phản bội mình Chắc hẳn lúc đó bản thân cô sẽ sụp đổ Nhưng bảo cô tiếp tục sống với người đã phản bội mình Hồng Anh không chắc có thể làm được Mà kể cả khi bản thân chấp nhận Cô sợ khoảng thời gian sau đó Mình không sống trong sự lo lắng Thì cũng sẽ là sự oán trách Tuy nhiên cô lại càng không nghĩ đến tương lai Hai người sẽ phải chia xa Tình yêu 5 năm, năm hôn nhân hơn mấy năm của họ Cứ như thế sẽ kết thúc sao Ta đã quyên rồi đấy Mày nghe lọt thì lọt Con bạn nói tên Trong hôn nhân Tình yêu tin tưởng là điều tiên quý Nhưng đừng có tin tưởng một cách mù quán Hồng anh im lặng Cô biết chứ Cho dù yêu đối vương đến mức nào Cũng phải biết bảo vệ bản thân Tránh để cho bản thân bị tổn thương Đây cũng chính là điều mà anh Tùng nói với cô Khi hai người yêu nhau Thấy Hồng Anh trầm tư, con bạn quyết định đổi chủ đề Hai người nói chuyện thêm một lát rồi mới rời đi. Sau khi trở về nhà, Hồng Anh vẫn suy nghĩ về đề nghị của con bạn. Cô không biết có nên làm hay không? Không làm thì lòng chẳng yên. Nhưng nếu làm, cô cũng sợ. Hồng Anh cứ giữ khăn khăn. Những cái suy nghĩ đó đến tận khi chồng trở về. Hôm nay cũng là một ngày Tùng về muộn. Anh đã báo trước cho cô. Cậu Tùng hôm nay uống nhiều quá. Dì Mai đỡ Tùng vào phòng rồi nói Hồng Anh thấy thế, vội vàng đứng dậy đỡ một bên Hai người khó khăn lắm Mới đẩy Tùng lên giường Cả người anh toàn mùi rượu Cô có cần dì phụ giúp không? Dì Mai hỏi Cháu chăm anh Tùng được rồi Muộn rồi, dì đi ngủ trước đi Hồng Anh vừa cởi đồ Tùng ra vừa nói Dì Mai cực đầu đáp Được rồi Nếu có việc gì thì cháu cứ gọi Trong tủ lạnh có chanh đó Nếu cậu tùng uống được thì cháu nhớ pha, sáng mai dì sẽ nấu cháo và canh rượu. Cháu biết rồi, dì cứ đi nghỉ đi." Hồng ánh gật đầu, dì Mai nhanh chóng rời khỏi phòng. Hồng ánh nhìn chồng say xỉn nằm trên giường cô thở dài, cô cúi người giúp anh cởi đồ ra cho dễ ngủ. Trên quần áo của chồng, hồng ánh ngửi thấy mùi đứa khoa phụ nữ, đó là một mùi đứa khoa rất quen thuộc. Nếu không nhầm thì cô đã ngửi thấy trên người chồng mình đã lâu lắm rồi. Đôi mày cô nhăn lại, Thậm chí Hồng Anh còn nhìn thấy vết son mờ mờ trên cổ áo và cổ của chồng mình. Nén lại cơn tức, Hồng Anh thay đồ giúp chồng rồi lấy căn ướt, lau qua tay chân cho anh. Xong xuôi, thời gian cũng đã gần nửa đêm. Tùng vẫn đang ngủ rất ngon. Hồng Anh càng nhìn càng bực nhưng chẳng thể làm gì cả. Cô không thể gọi cổ một người say xỉn đến mức chìm vào giấc ngủ để phân trần hay chỉ yêu cầu một lời giải thích. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi đến sáng mai Khi Tùng đã hoàn toàn tỉnh táo Để nói rõ mọi chuyện Hồng Anh tự chạy Đúng lúc này Điện thoại của chồng cô reo lên Hồng Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại Được chính mình đặt trên kề cành giường lúc nãy Cô đứng dậy tiến tới Mà người hiển tìm một số điện thoại rất lạ Hồng Anh miếm môi Cầm điện thoại lên rồi ấn nhận Cô nghe máy như không nói gì cả Sao anh về mà không nói với em tiếng nào thế Dòng một người phụ nữ trẻ Vừa quyến rũ vừa ngọt ngào lại vang lên Hồng Anh siết chặt tay Cô lành nhạc nói Tôi là vợ anh Tùng Anh ấy say rồi, đang ngủ Người phụ nữ bên kia nghe vậy Thì vội vàng giải thích À, hóa ra là chị dâu sao Chị đừng để bụng Mọi người có đi uống với nhau vài chén Từ nãy tới giờ không thấy anh Tùng đâu Em mới gọi hỏi thử xem sao Nếu anh Tùng về nhà rồi Thì em cũng yên tâm Có gì nhờ chị dâu chăm sóc anh ấy giúp em nha Cô ta một câu chị dâu Hai câu chị dâu Nhưng Hồng Anh lại chẳng thấy sự thật lòng Hay tôn trọng từ hai chị ấy Trái lại Cô cảm thấy người phụ nữ này Dường như đang khinh thường mình Cộng thêm đó cách nói của cô ta rất lạ Chăm sóc giúp em Cô ta lấy tư cách gì để nói cô những lời như thế Khiến cô bận lòng rồi Cảm ơn cô đã quan tâm chồng tôi như thế Cô cứ yên tâm Tôi sẽ chăm sóc anh ấy và cũng sẽ chuyển lời hỏi thăm của cô đến anh ấy. Bây giờ cũng ngủ rồi, tôi cần phải đi nghỉ. Nói rồi Hồng Anh cướp máy, linh tính mách bảo cô rằng người phụ nữ đầu dây bên kia không hề đơn giản. Hơn nữa, mối quan hệ của cô ta và chồng cũng có vấn đề. Hồng Anh xoay người, nhìn chồng đã ngủ say, cảm giác có điều gì đó đang diễn ra mà mình không biết. Cảm giác ấy khiến cô rất khó chịu, cô chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này. Đến lúc này Hồng Anh cũng chẳng còn do dự nữa Nếu chồng không nói thật Thì cô sẽ thuê người điều trả Cho dù sự thật có thể tàn nhẫn hơn những gì cô tưởng tượng Nhưng Hồng Anh cũng muốn làm cho ra lẽ Vậy nên sáng sớm hôm sau Hồng Anh đã chủ động nói chuyện Điều may mắn hôm nay là cuối tuần Hai người có thời gian để nói chuyện nhiều hơn Hôm qua có một cô gái gọi điện đến cho anh Cô lại thế? Hồng Anh không hề vòng vo mà hỏi thẳng Sau khi hỏi Cô cũng dừng đũa, nhìn thẳng vào người chồng đang ngụy đối diện. Trông tích tắc, chồng cô hơi khượng lại. Nhưng mà rất nhanh, anh ta đã trở lại dáng vẻ bình thường, tiếp tục ăn vỡ và không có gì phản ứng. Nếu không phải đang nhìn chầm chầm anh, thì ông anh chắc chắn đã công nhận ra. và ứng ấy nhanh tư mức, hiện tại hồng anh có hơi cảm giác bản thân mình nhìn nhầm. Chỉ là một người trong đoạn khách hôm qua thôi. Chắc mọi người không thấy anh đâu, nên bảo cô ấy gọi điện. Tùng giải thích. Một lời nhắc nhở rất logic Cũng hoàn toàn khớp với lời nói của người phụ nữ hôm qua Nhưng Hồng Anh lại không tin Cô cảm giác có vấn đề gì đó Trực giác mách bảo cô Và cô tin vào trực giác của bản thân Vậy sao? Hồng Anh hơi cúi đầu Chọc đôi đũa vào bánh phở trong bát Em đừng có nghĩ nhiều Anh và cô ấy không có gì cả Vị trí bên cạnh anh vẫn luôn là em Tùng trấn an Hồng Anh cười nhạt không nói Lời anh nói luôn rất hay Nhưng hình như những gì anh làm lại chẳng thể hiện điều đó. Hoặc ít ra, chúng không mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nếu là trước kia, Hồng Anh sẽ sẵn sàng tin tưởng những lời anh ấy nói. Còn hiện tại thì cô không thể. Dòng điệu của người phụ nữ kia, hướng nước hoa, vết sọt, cộng thêm thái độ của chồng khiến Hồng Anh không thể không hoài nghi. Nếu không có gì, sao anh tùm lại ngại ngùng như thế? Nếu không có gì, sao anh không giải thích tường tận, mà chỉ dùng một câu qua loa để nói với cô? Em chẳng lẽ không biết người anh yêu là ai? Tùng khẽ hỏi. Hồng Anh ngẩn đầu nhìn tẳng vào trong mắt anh. Trong đôi mắt ấy, cô thấy được hình bóng của mình và cả tình yêu mà anh dành cho cô. Trong toán chốc, Hồng Anh cảm thấy bản thân trở về những ngày hai người mới yêu nhau. Rất nhanh, cô giật mình trở về với thực tại. Ánh mắt anh ấy nhìn cô vẫn tràn đầy yêu thương, nhưng lại có gì đó rất lạ lẫm Hồng Anh im lặng, Tùng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô nói tiếp. Anh xin lỗi, thời gian qua đã khiến cho em lo lắng Công việc của anh lượt quá Nên mới nói những lời đó với em Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không phải bội em đâu Cô gái kia và anh không có quan hệ gì cả Nếu em không muốn thì những lần sau Anh sẽ không tham gia những buổi tiệc có cô ấy Hoặc là anh sẽ nhắn lại với đối tác Thật sao? Hồng Anh nhẹ nhàng hỏi lại Em không tin lời anh nói cũng được Anh sẽ dùng hành động cả đời để chứng minh cho em thấy Người anh yêu chỉ có mỗi em thôi Tung kháng định rồi nói tiếp Này em có bận gì không Chúng mình hẹn hò đi Lâu lắm rồi chúng ta không có buổi hẹn nào riêng cả Hồng Anh cực đầu đồng ý Cuộc gác lại những cảm xúc ngỗ ngang Lo lắng sang một bên Sau đó hai người kết thúc buổi sáng Cùng nhau lên phòng thay đồ Cả ngày hôm đó Hai người đã dành thời gian cho nhau Bọn họ đi dạo đi mua sắm Trò chuyện, ăn uống, xem phim Giống như những ngày còn yêu nhau Trên giảng đường đại học Ngày hôm đó Tùng nói Hồng Anh rất nhiều lời có cánh. Chúng ta có thể hạnh phúc như thế này mãi mãi không? Khi hai người đang đi dạo dọc bờ sông, tay trong tay, Hồng Anh liền cất tiếng hỏi. Tùng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đông đầy tình yêu thương. Đương nhiên rồi, anh sẽ mãi yêu em. Đợi vài năm nữa chúng ta sẽ có con, sẽ càng hạnh phúc hơn nữa. con cái sẽ là kết tinh tình yêu của anh với em. Anh mong con đến như vậy sao? Hồng Anh siết chặt tay chồng hỏi, tung lắc đầu đáp. Em còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì không? Trước mắt thì chưa được, còn sau này thì cứ để thuận theo tự nhiên. Anh mong con vì đó là con của anh với em. Hơn nữa bây giờ cả hai chúng ta đều đang dồn dập tâm sức cho sự nghiệp. Không cần vội đâu, anh sẽ nói với mẹ, mẹ sẽ không dục em nữa. Những lời ngon ngọt ấy thực khiến cho người ta mềm lộng, an tâm. Vậy mà chẳng hiểu sao Hồng Anh lại cảm thấy có chút chua xót Lúc này cô đột nhiên muốn khóc. Hóa ra chồng cô cũng biết sự thúc dục của mẹ chồng. Nhưng thời gian qua anh lại im lặng. cuộc gọi với mẹ chồng cũng là do cô nhắc nhở. Chồng cô dường như thờ ơ với việc cô bị thúc dục gây sức ép chuyện con cái. Vậy giờ những lời anh nói là muốn dỗ cô hay là thế nào đấy? Em tin anh. Hồng Anh cười, mặc cho sự chua xót Không tin tưởng trong lòng Hồng Anh vẫn rất chân thành nói những lời ấy Ba chữ em tin anh Cũng là cơ hội mà cô dành cho mối quan hệ này Đến bây giờ Quyết tâm điều tra mọi chuyện Dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết Hồng Anh muốn mọi chuyện phơi bày rán sáng Tùng không hề nghi ngờ vợ mình chút đạo Hai người đi dạo thêm một lúc Rồi vừa về nhà Bọn họ lần lượt tắm sữa Lên giường trò chuyện thêm một lát Rồi mới đi ngủ Nửa đêm Hồng Anh mở mắt Vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô đột nhiên rời đi. Hồng Anh dường như nghe thấy tiếng tìm nhắn. Ngay sau đó, cô thấy tiếng chồng mình ngồi dậy, rời cõi giường. Cô vội vàng nhắm mắt lại, tiếng bước chân dần xa và sau đó là tiếng đóng cửa. Hồng Anh bần thần trong giây lát rồi bật nhiên ngồi dậy. Cô bước nhạy theo chồng mình. Cánh cửa phòng mở ra, Hồng Anh rón rén đi ra phòng gian ở tầng 2. Nơi này được thiết kế để ngồi nói chuyện. Bên ngoài có một ban công nhỏ. Anh biết rồi, anh xin lỗi mà Giọng nói đầy dịu dàng của Tùng vang lên giữa công gian im lặng Hồng Anh đứng nếp vào tường Mặc dù Tùng đang đứng ở ngoài ban công Như vì không có tiếng động nào khác Hồng Anh vẫn nghe rõ Em yên tâm đi Ngày bay anh sẽ đến tìm em Anh làm sao không nhớ em được chứ Tùng tiếp tục nói chuyện Hồng Anh bận thần Từng câu từng chữ như những con dao nhọn Đang đâm thẳng vào trong trái tim cô Hồng Anh siết chặt tay Đôi môi run rảy Cô chưa từng chật vật đến mức này Cái giọng nói dịu dàng ấm áp ấy Vốn chỉ chỉ dành cho cô Bây giờ lại có thêm một người nữa Cách đây không lâu Cũng chính người đàn ông đó Đã dùng giọng nói ấm áp Dịu dàng đó để nói những lời yêu thương với cô Vậy mà giờ đây Anh ấy có thể nói với người phụ nữ khác Hồng Anh chua xót Cả người run rảy Nỗi đau dường như bị phóng đại gấp trăm ngàn lần Tức nhiên lại sẽ có quà cho em Em đừng lo Đến lúc này, Hồng Anh chẳng thể nghe thêm nữa. Cô nhẹ nhàng trở lại vòng. Hồng Anh nằm trên giường, nước mắt lăn dài. Cô ngơ ngát nhìn về phía cửa, trái tim quặng tắt. Chưa bao giờ Hồng Anh cảm thấy hoang mang như lúc này. Cô ước mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng của bản thân. Nhưng trong đầu cô lúc này không ngừng vang lên những lời yêu thương của chồng dành cho người khác. Những lời ấy khiến cô không thể đối mặt với sự thật đau đớn. Không biết qua bao lâu. Khi nghe được tiếng mở cửa, Hồng Anh vội vàng nhắm mắt lại. Cô sợ Tùng để ý kỵ sẽ phát hiện ra nước mắt trên mặt, nên cố gắng nghiêng mặt về phía gối. Nhưng cô đã lo lắng quá xa, Tùng không hề nghi ngờ chút nào. Anh ta nằm xuống, choàn tay ôm lấy cô như chưa từng có cuộc điện thoại lúc nãy. Khi nghe thấy tiếng tở đều, Hồng Anh cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm lấy mình trong lòng càng thêm chua chát, nước mắt lại tiếp tục rơi. Hồng Anh cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cô khóc trong im lặng, cả cơ thể ruông rảy. con người nằm bên cạnh vẫn ngủ say, không hề phát ra sự bất thường của cô. Cứ thế cả đêm, Hồng Anh chìm trong nước mắt. Sáng hôm sau, mắt cô có vẻ hơi sơn, nhưng Tùng dường như không phát hiện ra điều đó. Hồng Anh lại càng thất vọng. Trong bữa sáng, cô hỏi Tùng về cuộc điện thoại tối qua. Nửa đêm... Em vậy không thấy anh, có chuyện gì sao? Khi hỏi xong Hồng Anh bồn chồn chờ câu trả lời Cô không biết bản thân đang chờ đợi điều gì Một lời nói thật hay là một lời nói dối Tài liệu dự án có vấn đề nên đồng nghiệp mới gọi cho anh Em cũng biết dự án sắp tới rất quan trọng kia mà Tùng giải thích Vậy sao? Hồng Anh cúi đầu trong lòng không nén được sự chua xót Đó là một lời nói dối, thiện ý đúng không? Chồng không muốn cô biết sự thật Vẫn muốn duy trì dáng vẻ hạnh phúc của ngôi nhà này Hồng Anh nghĩ những điều đó Thực giả tạo Anh ấy nói dối Anh ấy phản bội cô Không có chuyện gì đâu Em đừng nghĩ nhiều Tụng nói xong rồi đứng lên Nghiêng người chạm nhẹ vào mái tóc cô Anh đi trước đây Em mang xong rồi ăn đi làm Hồng Anh ngợt đầu không ngẩn đầu lên Cô không muốn nhìn thấy anh lúc này Cô lại càng không muốn anh phát hiện ra Sự bất thường của bản thân Cuộc gọi đêm qua cộng thêm lời nói dối của chồng lại càng khiến cho Hồng Anh quyết tâm điều tra mọi chuyện. Vậy nên sau khi rời khỏi nhà, Hồng Anh đã liên hệ với người bạn thân để hẹn gặp thám tử. Lần này cô sẽ đi một mình, không có bạn đi chung. Tôi muốn điều tra người này, càng chi tiết càng tốt. Hồng Anh đưa ảnh của tụng cho thám tử nói, Người thám tử trẻ ngồi trước mặt Hồng Anh trông khá bình thường, có thể lẫn vào đám đông mà không bị chú ý. Hãng phương tây cầm lấy bức ảnh rồi cười nhạt hỏi. Chị gái muốn điều tra chuyện ngoại tình sao? Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình, mong anh hoàn thành. Nếu không làm được tôi sẽ nhờ người khác. Về chuyện tiền đâu, anh không cần phải lo lắng. Hồng anh lạnh nhạt. Còn những chuyện khác, anh không cần phải quan tâm. Người kia nhúng vải. Tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ nhu cầu của khách hàng thôi Nếu chị không muốn nói thì tôi sẽ không ép. Giá chỉ có một tôi đã báo từ trước Phí này chưa bao gồm các phí phát sinh Trong quá trình điều tra Như tiền nước, nhà nghỉ, khách sạn Tôi sẽ không đuôi con mấy đồng này đâu Anh cầm hóa đơn này về trước đi Hồng Anh đáp Tôi sẽ thanh lý những chi phí hợp lý Hồng Anh chưa bao giờ là người ném tiền qua cửa sổ Cho dù hiện tại tâm trạng của cô Không khá khẩm chút nào Việc mất thêm tiền ngoài trừ chi phí ban đầu Đã được báo trước Vậy nên những chi phí phát sinh Đã được công Anh lường trước. Ừ, chị gái thật là hào đấy. Người kia cười đáp. Được rồi, bao giờ có kết quả thế? Hồng Anh hỏi tiếp. khoảng một tuần đi. Hằng đáp. Một tuần sẽ có kết quả sơ bộ. Nếu chị gái muốn điều tra gì, thì giá sẽ khác. Chị yên tâm, tôi sẽ cung cấp gói tháng, gói năm. Nếu một năm mà chưa tìm ra vấn đề, tôi sẽ tiếp tục theo dõi giúp chị tiếp. Ngoài ra, tôi còn cung cấp rất nhiều dịch vụ khác, như đánh ghen hộ, Làm loạn cơ quan của chồng hoặc là kẻ thứ ba Nếu chị quan tâm thì tôi sẽ gửi bản giá Nếu lần sau chị có việc cần Hoặc là giới thiệu được người quen Thì sẽ được giảm giá Hắn ta mời chào những dịch vụ của bạn thân Đáng tiếc Hồng Anh bây giờ không có nhu cầu Cô cầm túi đứng dậy nói Anh cứ làm tốt việc này trước đi Lát nữa tôi sẽ chuyển trước 30% Như đã thỏa thuận À tôi phải nhắc nhở anh Người này làm trong cơ quan nhà nước Anh nên điều tra cẩn thận đấy Hồng Anh nói xong liền nhanh chóng rời đi với gương mặt lạnh lùng. Bề ngoài cô tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực ra trong lòng lại cực kỳ bồn trộn. Hồng Anh khá lo lắng. Cả một tuần đó cô dường như mất ăn mất ngủ. Cô không có khẩu vị trong ăn uống. Những giấc ngủ luôn chập trợn. ấy thế nhưng người thân cần nhất lại không phát hiện ra điều đó. Tính ra chồng cô chẳng có để ý cô bằng người làm trong nhà. Dạo này cháu có chuyện gì bận lòng hay khó chịu ở đâu sao? Trong buổi tối ngày thứ sáu Dì Mai đột nhiên hỏi Hồng Anh giải thích Không có gì lớn đâu gì Ở công ty có một vài chuyện Nên cháu hơi đau đầu thôi Phụ nữ có sự nghiệp là tốt Nhưng cũng đừng chăm chăm vào sự nghiệp quá Điều quan trọng vẫn là sức khỏe Cháu phải giữ sức khỏe thì mới dễ có em bé chứ Dì Mai khuyên nhũ Các cháu còn trẻ Cứ nghĩ hết mình vì sự nghiệp vài năm rồi mới có con Ai biết tới lúc đó sức khỏe không có Muốn có con cũng có Cháu nghe lời dì khuyên đi, bây giờ đừng có làm việc quá sức. Cháu biết rồi, cháu sẽ giữ gìn sức khỏe. Hồng Anh chân thành nói, Cô biết ý dì Mai cũng là ý của mẹ chồng. Nếu là trước kia, kiểu gì cô cũng sẽ đôi co với dì Mai vài câu. Nhưng lúc này Hồng Anh cảm thấy không cần thiết. Điều cô lo lắng và băn quăng, không phải việc có con hay không, mà là chồng mình. Dì Mai thấy Hồng Anh nghe lời khuyên, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Dì nói thêm với cô vài câu rồi đi vào bếp Hồng Anh ăn tối một mình Còn chồng cô hôm nay vẫn bận rộn Với bữa tiệc xả giao Mà Hồng Anh không biết có phải hay không Ăn tối xong Hồng Anh trở về phòng Cô không làm việc cũng không xem phim Hay lướt mạng Hồng Anh im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ Trong lòng rất suy tư Đúng lúc này điện thoại cô lại reo lên Nhìn màn hình điện thoại Cô do dự trong giày lát Trước khi ẩn nút nghe máy Mặc dù chưa đến thời điểm chị hẹn Nhưng mà tôi nghĩ cần phải gọi điện đấy Đầu dây bên kia nói Giờ anh ta đang ở cùng với một cô gái Chị có muốn đến tận nơi không? Hồng Anh nắm chặt điện thoại Miệng đắt ngắt Trong lòng cô ngủ vị tạp trần Người chồng mà cô yêu thương hết mực Đã phán bội tình cảm của cô Giờ phút này cô ở nhà đời anh ấy Thì anh ấy lại đang vui vẻ với người khác Nghe mới chua chát làm sao? Không cần Hồng Anh nghe thấy tiếng nói khô khốc của chính mình. Anh cứ theo dõi tiếp cho tôi. Bọn họ đã vào khách sạn rồi, chị gái không muốn đến thật sao? Đầu dây bên kia hỏi lại. Không cần thiết, anh cứ tiếp tục đi theo dõi đi. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể. ông Anh thờ ơ, rồi tắt máy. Sau khi ngắt điện thoại, bàn tay đang nắm chặt của cô bọng buông ra. Chiếc điện thoại cứ thế rơi xuống nền đá hoa cương rồi bay ra phía xa. Lúc này Hồng Anh không còn tâm trí để nghĩ đến nó. Trong đầu cô không ngừng vòng lại những câu nói của người thám tử. Thậm chí Hồng Anh có thể tưởng tượng ra những hình ảnh kinh tở mấy. Đột nhiên, cô cảm thấy buồn nôn. Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh, da dày cuộn lên. Một vị chua ngập tràn trong khoang miệng của Hồng Anh. Cô không nôn ra gì cả. Đó chỉ là vấn đề về tâm lý mà thôi. Hồng Anh xuất miệng lại với nước, Rồi bật cười nhìn bản thân trong gương Hình cô trong gương Chật vật đến lạ Gương mặt đầy nước mắt từ khi nào đầu tóc cũng hơi rối Hồng Anh vừa cười vừa khóc Rồi ngồi tập xuống Cô tựa vào giường Khóc trong đầu đớn Chưa bao giờ cô cảm thấy Những cơn đau xé lộng đến như thế Cảm giác giữ trái tim Cơ thể đang bị ai đó xé nát Hồng Anh chẳng còn nghĩ được gì khác Những lời đó đó lặp đi lặp lại Trong tâm trí Đầu óc lại tưởng tượng ra những hình ảnh chồng cô đi, thậm chí là thân mật với người con gái khác. Những điều ấy lại càng khiến cô đau đớn, nước mắt lại chẳng thấy kim nén được nữa. Nếu chỉ là cuộc gọi điện thoại hoặc là những lời nói ngọt ngào, Hồng Anh có thể tự lừa dối chính bản thân. Nhưng đến nước này, cô có thể tự che mắt mình được nữa không? Không, cô không thể. Sự thật chua chát và trần trụi đã phơi bày trước mặt. Người chồng mà cô yêu quế đã phản bội cô. Người ấy lúc này đang vui vẻ với một người khác. Hồng Anh gục đầu xuống gối. Cô hòa khóc trong im lặng. Nước mắt cũng chẳng thể nào xua tan sự đau đớn ấy. Đau đớn, tức giận, hận thù, mọi cảm xúc trồn lận với nhau khiến Hồng Anh chẳng thể phân biệt nổi. Hồng Anh chẳng biết mình đã ngồi đó khóc trong bao lâu. Khi nước mắt đã càn cô, cô lặng lẽ đứng lên, rửa mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm trạng của cô giờ bình lặng như mặt hồ, Hồng Anh không phải đã hết cảm giác đau đớn vì bị phản bồi, chỉ là lý trí lớn ác cảm xúc. Hồng Anh nhặt điện thoại đang lăn lóc trên sàn nhà Linh. Đồng hồ hiển tỵ đã là 2 giờ sáng, cùng với một vài thông báo, cuộc gọi nhớ, tin nhắn. Hồng Anh mở ra xem, chồng nhắn tin với cô tối nay sẽ không về nhà. Anh đã đi xạ giao về muộn, chắc chắn sẽ uống nhiều, sợ làm phiền cô nên đã về nhà bố mẹ để ngủ. Hồng Anh nhìn dòng tin nhắn gửi cho mình, cách đây hơn 4 tiếng, trong lòng lại càng cảm thấy chua chát. Nếu cô không nhầm thì tin nhắn này gửi chẳng bao lâu sau khi người thám tự kia gọi điện cho cô. Hồng Anh nở một nụ cười chua chát, giờ chồng cô đã công khai đến mức này sao? Hồng Anh không trả lời tin nhắn, cô cầm điện thoại, tắt đèn lên giường nằm ngủ. Hồng Anh cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ nổi, cô cứ thế nằm tao thức tới sáng. Khi trời sáng, Hồng Anh không định ở nhà đợi chồng về, cô cũng chẳng muốn gọi điện cho anh. Ngay lúc xảy ra chuyện, cô đã chẳng muốn gọi huống chi là lúc này. Lúc này Hồng Anh chỉ muốn rời gọi ngôi nhà này. Cô không muốn nhìn thấy chồng hay bố mẹ chồng. Vậy nên Hồng Anh vội vàng về nhà mẹ đẻ. Ngay cả bữa sáng cũng không ở nhà. Bà ơi, cô Hồng Anh về nè. Tiếng người giúp việc vang lên trong lúc mẹ cô đang đứng trong bếp. Sao hôm nay cô về mà con báo trước thế Thằng Tùng không về với con sao Hồng Anh lắc đầu đáp Con về một mình tôi Bây giờ chẳng lẽ mẹ con muốn thấy mặt con à Con nói gì kỳ thế Mẹ cô mắng Về cũng con báo trước một tiếng Lỡ mẹ với bố đi du lịch thì làm sao Bố mẹ vẫn đi Còn thằng mới ở nhà mà Hồng Anh phản quét nay nhà mình ăn gì thế mẹ Con chưa ăn sáng Mẹ cô nghi ngờ, quay sang nhìn con gái Hồng Anh không lặng tránh ánh mắt ấy Vừa nãy mẹ đứng quay lưng về phía cô Nên không nhìn thấy con hiện giờ dáng vẻ mệt mỏi Cộng thêm đôi mắt đã sừng lên Khiến bà phải giật mình Linh tính của một người mẹ mất bảo Đã có chuyện gì đó xảy ra Có chuyện gì sao con? Mẹ cô vội vàng hỏi Hồng Anh không nói gì cả Cô tiến tới ôm chặt lấy mẹ Giây phút này đột nhiên Hồng Anh cảm thấy tụi thân. Hơi ấm từ mẹ khi nước mắt đã khô lại đột nhiên trào ra. Mẹ cô hết sức kinh ngạc. Bà ấy giữ chặt con gái. Muốn nhìn cô hỏi rõ mọi chuyện như con gái lại ôm chặt lấy bà. Nước mắt cư thế thấm ướt áo khiến bà ấy lại càng lo lắng hơn. Con... Mẹ cô không biết nói gì nữa. Hồng Anh bây giờ bu mẹ ra cô quệt nước mắt coi như chưa có chuyện gì Cô nghẹn ngào hỏi Ông nay ăn phở hả mẹ Con gửi thấy mùi phở Con Mẹ của dạy, cô thở dại Con đi rửa mặt rồi ra kia ngồi đi đừng để bố con thấy Hồng Anh Vân dạ rồi rửa mặt Sau đó mới ngồi xuống bàn ăn Lúc này bố cô cũng đã có mặt Còn em trai cô nghe nói Đã đi chơi với bạn từ tối qua Cuối tuần không về nhà nay Tùng không về với con sao Khi thấy cô Bố cũng hỏi đến chồng cô Hồng Anh lắc đầu đáp Qua anh ấy đi xã giao về muộn Nên vẫn còn mệt Con muốn về thăm bố mẹ Nên cũng không kêu anh ấy đi chung Bây giờ đang là thời điểm quan trọng Chắc thằng bé cũng phải đi xả giao Con là vợ nhớ phải chăm sóc Quan tâm chồng mình nhiều vào Bố cô dặn dò Nó mệt thì con ở nhà chăm sóc Đừng có cái gì cũng so đo với nó Ông nói cái gì đấy Đúng lúc này mẹ cô đặt bác vợ xuống Nhắc nhở Bây giờ có chuyện về nhà nó cũng không về được sao Bà nói vậy là gì Bố cô Trừng mắt Tôi nói có gì sai sao Tôi không nói chuyện với ông Con ăn đi mẹ con mình tâm sự Con cứ để mặt ông ấy Mẹ cô nói Bà vô lý vừa thôi Bố cô tức giận mặc kệ tôi chứ Mẹ cô giận dự đáp Hồng Ánh mỉm cười cúi đầu ăn phở Nước vợ ấm nóng khiến cô dường như sống trở lại Cảm giác ấm áp và an toàn trở về nhà Cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn Ăn sáng xong Bố cô cầm báo đi nói chuyện với hàng xóm Lúc này Hồng Anh và mẹ đang ngồi uống trà trong vườn Mẹ cô cũng không gấp gáp Bà cầm tách trà lên Nhấm nháp Ngắm nhìn hoa trong vườn Trái lại người có vẻ nồn đóng Lại là Hồng Anh Mẹ lúc nào cũng vậy Cực kỳ bình tĩnh Nhưng sự bình tĩnh Bình tảng của bà luôn khiến cô cảm thấy rất áp lực. Mẹ than anh Tùng thế nào? ông Anh chờ khỏi. Lúc này mẹ cô buông tách trà đặt trên bàn xuống. Bà quay sang nhìn con gái. Chưa bao giờ bà thấy con gái mình có bộ dạng mệt mỏi và thiếu sức sống như thế. Trong mắt bà, con gái luôn tràn đầy sức sống, là một người luôn song pha về phía trước. Con gái cũng khiến cho bà luôn tự hào. Có chuyện gì con cứ nói đi. Mẹ không thích vọng vo đâu Mẹ cô nói thẳng Tùm lại chồng con Là người mà con đã lựa chọn Mẹ không có ý kiến gì về thằng bé cả Hồng Anh cười rồi đột nhiên Kéo ghế ngồi cạnh mẹ Cô như ngày nhỏ xa vào lòng mẹ Nước mắt muốn rơi Mà bị cô kìm lại Con người ai cũng thay đổi Phải không mẹ Hồng Anh hỏi Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt tóc nói Cho dù có thay đổi thì bố mẹ vẫn mãi là bố mẹ của con, là chỗ dựa của con, nơi này luôn luôn là nhà của con. Cho dù có chuyện gì, con cũng có thể trở về nhà. Hồng Anh nghe tới đây lại càng muốn bật khóc, rồi kể hết mọi chuyện cho mẹ mình. Nhưng cuối cùng lý trì lớn ác, cô không thể nói chuyện này cho mẹ biết. Hồng Anh muốn tự mình giải quyết. Con xin lỗi, hiện tại con không thể nói cho mẹ biết. Đợi một thời gian nữa, con sẽ nói với mẹ, có được không? Mẹ cô thở dài, tính cách con gái bà rất rõ cô bé cũng là một người rất cứng đầu Một khi đã quyết thì trời dù có sập cũng không thay đổi ý kiến Vậy nên cho dù bà có gặn hỏi hay uy hiếp thế nào Một khi con bé đã quyết định không nói Thì nó chắc chắn sẽ không nói Được rồi, mẹ sẽ không ép con Nhưng mà con phải nhớ Bố mẹ mãi mãi đứng ở phía sau con Mẹ cô khuyên nhủ Ông anh già Vân không buồn mẹ ra Sau cuộc nói chuyện với mẹ Hồng Anh dường như cảm thấy thoải mái hơn Cô ở lại nhà trong hai ngày cuối tuần Trong lúc ấy Chồng có gọi điện thoại tâm Nhưng với thái độ rất qua loa Hồng Anh cũng chẳng muốn quan tâm Đến thứ hai Hồng Anh không trở về nhà Cô đến tặng quán hàng thám tử Mình đã thuê Ngay khi Hồng Anh ngồi xuống Người thám tử đã lên tiếng Đây là tất cả hồ sơ mà tôi điều tra được Chị gái cứ yên tâm Tôi đã điều tra rất kỹ Hồng Anh ngược đầu mở tệp hồ sơ lên bàn ra đọc Anh ta nói đúng, mọi thứ đều rõ ràng và rất chi tiết. Người con gái qua lại với chồng cô là một cô sinh viên, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cô gái này được một người bạn giới thiệu cho chồng cô quen biết. Bạn của cô ta cũng cặp kè với một người đã có gia đình. Một số người có mối quan hệ tốt với chồng chị đều biết chuyện này. Bọn họ cũng thường xuyên tổ chức các buổi xã giao để gọi những cô gái này đến. Chồng chị có vẻ rất chịu dụng cô ta. Tôi điều tra được có vẻ anh ấy định thuê một căn chung cư cho cô ta. Người tám tự nói thêm. Hồng Anh gật đầu gặp tài liệu với dáng vẻ rất lạnh lùng. Nhưng không ai biết được, hiện giờ trong lòng cô cực kỳ đau đớn. Nghe thấy một chuyện còn nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa chồng và người con gái khác là một chuyện khác. Cho dù cô có chuẩn bị tâm lý trước đi chăng nữa, khi nhìn thấy những bức ảnh đó, trái tim cô vẫn rất nhói đầu. Người chồng mà cô yêu thương, người mà cô luôn nghĩ sẽ sẵn sàng dàng cánh tay để bảo vệ cô, hiện giờ đang quay lưng lại và phản bội cô. Tôi sẽ thanh toán cho anh đúng như tỏa tuận. Anh tiếp tục theo dõi cho tôi. Hồng Anh nói Trong tuần này nếu có bất cứ khi nào họ đi ăn với nhau anh hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ đến đó. Đến tận lúc này cô không thể coi như không biết chuyện gì như những ngày qua. Nếu không giải quyết được vấn đề thì sẽ càng ngày càng lớn mà tôi Thời gian càng dài quan hệ sẽ càng thấm thiết tình cảm càng bền chặt. Đến lúc ấy cô còn là vợ tụng hay không? Anh Tùng liệu chỉ có một gia đình nhỏ duy nhất Vậy nên Hồng Anh quyết định sẽ lật bài với chồng mình Cô không định làm như bản thân không biết Ám trị vòng vo để chồng mình tự biết quay đầu Đó không phải là tính cách của cô Vậy nên Hồng Anh muốn bắt quả tan tại chỗ Cô muốn làm cho ra lẽ chuyện này Chị gái cứ yên tâm Đến lúc ấy cho dù chị không đến kịp Tôi cũng có cách giữ cho ngọ lại Chị gái có muốn đến tầng rừng cô gái kia Hay là đánh ghen gì không? Tôi có quen vài người chuyên làm dịch vụ này Có thể giới thiệu cho chị đó Chị cứ yên tâm đi Giá cả rất mềm Có thể thương lượng được thôi Người kia lại mời chào Không cần đâu Hồng Anh từ chối Tôi có thể tự làm được Anh nhớ kiểm tra tài khoản Tôi đã chuyển tiền cho anh Hồng Anh nói xong cầm hồ sơ đứng lên rời đi Trở về công ty tiếp tục làm việc Cho dù trong lòng đang rối như tơ vò Nhưng ông Anh cũng không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng Hơn nửa hiện giờ lao đầu vào việc chỉ khiến cô có thể tạm thời quên đi chuyện đau lòng này. Hồng Anh lao đầu vào công việc không màn tới thời gian. Vậy nên đến lúc cô nhận ra văn phòng đã vắng vẻ phố xá bên ngoài cũng đã lên đèn. Hồng Anh bây giờ mới mệt mỏi đứng dậy đi về nhà. Ngôi nhà hôm nay giống như những hôm trước chỉ có dì Mai ở nhà chồng cô vẫn chưa về. Hồng Anh nở nụ cười chua chát. Lúc này người chồng yêu quý của cô Không biết có đang tay trong tay với cô tình nhân bé nhỏ hay không Sao hôm nay cho lại về muộn thế Dì Mai hỏi Hai vợ chồng cứ tay nhau đi sớm về khuya Thời gian gặp nhau không được bao nhiêu Đừng nói là có con Nhiều khi tình cảm cũng vai nhạt đi đó Dì Mai thở dài đầy âu lo Đúng là người lớn có kinh nghiệm Chỉ cảm thắng vài câu mà cũng đúng Hồng Anh nghĩ Không thể không nói một phần lý do Chồng của ngoại tình có liên quan tới việc Hai người cãi nhau Không có thời gian chia sẻ với nhau Nhưng nói gì thì nói Hồng Anh cũng chẳng thể tha thứ cho chuyện này Huống chi cho chồng cô không có nghị lực Dễ dàng xa vào cám dỗ cháu sẽ nói chuyện với anh Tùng Vì cứ yên tâm Hồng Anh đáo qua loa rồi lên phòng Tối đó cô không ăn cơm Hồng Anh cảm giác không đói Không muốn ăn Ở nữa cô cũng không biết mình có nuốt nổi hay không 10 giờ chồng cô về nhà Hôm nay anh ấy về sớm hơn mọi khi Với vẻ mặt rất mệt mỏi Ngay khi chồng cô bước vào phòng Hồng Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ Một mùi hương khá nồng và khiến cô khó chịu Mùi hương ấy ngọt ngào Có hương vani Kết hợp với hoa hồng hoàn toàn khác Mùi hương mà Hồng Anh yêu thích Một mùi hương mà bất kỳ người nào khác Ngửi cũng cảm thấy có cảm giác Đang tuyên bố chủ quyền Mùi hương đó cũng chẳng xa là gì với Hồng Anh Chẳng qua hôm nay nó nồng hơn mà thôi Hôm nay đi gặp ai sao Em thấy mùi đứa hoa hơi nồng đấy. ông Anh siết chặt quyển sách mình đang cầm trên tay. Cô hỏi. Cô đưa mắt nhìn chồng mình như rất bình thường. Nhìn vẻ mặt anh hoàn toàn bình thường. Như khi nghe thấy câu hỏi của cô anh ấy hơi khường lại. Dù trong dây lát Hồng Anh cũng phát hiện ra anh ấy đang rất chột dạ. Hôm nay anh không đi gặp ai cả. Tùng lắc đầu như chị vợ của giám đốc có đến tâm. Anh để áo vest trên ghế nên chắc bị bám mùi thôi. Tùng nói xong liền đi vào trong nhà vệ sinh Điều bộ bình thường Lại có chút gấp gáp Hồng Anh nhìn theo khi cánh cửa nhà vệ sinh đã khép Những ngón tay cô chỉ kẹ run run Chồng cô đang nói dối Hồng Anh cũng là người thường xuyên dùng nước hoa Mùi nước hoa nồng như vậy Làm sao có thể chỉ là không mây bám vào chứ Rõ ràng người đó đang cố tình khiêu khích cô Có người nào đó đang cố tình ra vẻ với cô Còn chồng cô Đương nhiên lựa chọn bảo vệ cô ta Hồng Anh bờ cười trong đầu đớn, cô cũng chẳng còn tâm trí nào để đọc sách nữa. Hồng Anh đề sách lên tủ ở đầu giường, nằm xuống, nhắm mắt như muốn ngủ. Nhưng Hồng Anh biết bản thân mình chắc chắn sẽ không thể ngủ nổi. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, buồn bã, quẩn lấy tâm trí. Không biết qua bao lâu, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, sau đó là một chuỗi âm thanh nối tiếp. Đêm lún xuống, đèn trong phòng cũng bị tắt gần hết. Hồng Anh cảm thấy chồng đang tiến sát bên Nổi da gà lên Dạ dày hơi thắt lại Nghĩ đến chồng cô cách đây còn lâu Còn ôm người phụ nữ kia Bây giờ lại ôm mình Khiến cho Hồng Anh không chịu nổi Cô cảm thấy rất ghê tẩm Em đã ngủ rồi sao Tùng khẽ hỏi Hình như lâu rồi chúng ta không thân mật Tùng nói xong thì vuốt vào cơ thể cô Qua lớp váy lụa mỏng Hồng Anh siết chặt bàn tay mình Cố gắng giữ bình tĩnh nói Hôm nay em mệt. Không được sao? Tùng sát lại gần hơn thì tầm vào tay cô. Em đã nói hôm nay em rất mệt. Hồng Anh nổi cáo, cô hớt tay chồng ra, ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh, vội vàng đóng cửa. ngay lúc đóng cửa, Hồng Anh nôn ói. Vì tối nay không ăn gì nên thứ cô nôn ra chỉ có nước. Mặc dù vậy dạ dày vẫn thắt lại, cái cảm giác buồn nôn, ghê tẩm không hết. Hồng Anh phải ôm bồn rửa mặt mấy phút. Thì cái cảm giác ấy mới có thể biến mất Cô nhìn bản thân mình chật vật trong gương Nước mắt lăn dài Cô khóc, trong im lặng Nước mắt cứ thế rời ra Không thể kiểm soát được nữa Hồng Anh rất muốn gào lên Nhưng dường như chẳng còn đủ sức Trong nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng Hồng Anh mới mở cửa ra Trên giường chồng cô đã ngủ Anh ấy đang quay lưng về phía cô Hồng Anh cười mỉa Lên giường nằm cách tùm một khoảng Sáng hôm sau Hồng Anh thức dậy trước Vậy nên cô và chồng chỉ gặp nhau khi ngồi trên bàn ăn. Mấy ngày nay Hồng Anh đều ngủ không ngon, trên gương mặt có hơi mệt mỏi và tiêu tụy. Trái ngược với cô, người đàn ông đang ngồi đối diện, thời gian này đều nghỉ ngơi rất tốt. Hồng Anh có cảm giác gương mặt anh ấy bường sáng, tràn đầy sức sống và sức lực. Hôm qua em làm như thế là có ý gì? Tùng câu mày nhìn Hồng Anh. Hồng Anh không biết chồng ám chỉ chuyện gì. Cô tự chối anh hay là vì những hành động sau đó? Cơ mà dù là vì chuyện gì, cô cũng không định cho nấy một lời giải thích chính xác. Em đói rồi, em mệt. Hồng Anh trả lời. Tùng câu mày nhìn cô, anh đập mạnh đôi đùa xuống. Hồng Anh có thể cảm nhận được sự tức tối của anh. Cơ mà cô cho rằng người làm sai là người có lỗi, người không có tự cách tức giận chính là anh. Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh là chồng em. Tùng nhấn mạnh, hành động hôm qua của cô đã khiến cho Tùng cảm thấy bị xúc phạm. Hồng Anh lạnh nhạt Nếu chúng ta không phải vợ chồng Thì em đã không ngồi ở đây Cơn tức giận của Tùng dường như đã lên đến định điểm Sự thờ ơ, lạnh nhạt của vợ Khiến lửa giận trong lòng anh lại càng lớn hơn Rốt cuộc em có ý gì đây? Tùng nhấn mạnh Hồng Anh nhìn dòng tức tối Sự thức giận của anh lại khiến cho cô cảm thấy mọi thứ như một trò đùa Người đàn ông này quyết tâm giấu mọi chuyện đến cùng sao? Anh ấy chẳng lẽ không tự nhìn lại bản thân mình? Có gì hai đứa từ từ nói sao mới sáng sớm đã cãi nhau thế? Dì Mai vội vàng chạy đến bàn ăn, lo lắng hỏi. Dì từ nói xem, có người vợ nào như cô ấy không? Tung tức tối. Cháu chạm vào cô ấy thì quấy tỏ thái độ, nôn ngoại trong nhà vệ sinh. quấy làm thế là có ý gì đây? Coi cháu bẩn thiểu hay là ghê tổm cháu? Hồng Anh không ngờ chồng mình lại thẳng thắn nói ra như thế. Có lẽ do dì Mai nhìn anh lớn Nên anh cũng có thể thân thiết đến như vậy. Có lẽ anh ấy cảm giác sẽ có người bên vượt mình. Cảm thấy cô đuối lý. Nhưng sự thật bị che giấu lại không phải như thế. Đáng tiếc, hiện giờ cô không thể tặng tắn nói ra hai từ đúng vậy. Những điều anh nói hoàn toàn đúng. Người chồng của cô đã quà lại với người thứ ba. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng Hồng Anh vẫn cảm thấy ghê tẩm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ấy tạng nhiên Ôm ấp người con gái ấy phía sau lưng cô Và thân mật với cô gái đó Dạ dày cô lại quặn lên Hồng Anh im lặng Dì Mai đưa mắt nhìn cô Ánh mắt ấy khiến Hồng Anh cảm thấy hơi khó chịu Khá giống với sự dò xét Và trách móc từ mẹ chồng Cũng đúng tôi Trong cái nhà này dì Mai luôn đứng về phía mẹ chồng Chỉ có cô là người ngoài mà tôi Dì nghĩ Hồng Anh không cố tình làm như thế đâu Có thể hôm qua không ăn tối Nên con bé khó chịu Dì Mai Quyên Vũ. Hồng Anh, chó mau nói gì đi chứ. Anh nghĩ nhiều rồi. Hồng Anh tạng nhiên. Em đã giải thích là em rất mệt. Không có gì khác. Hay là anh có chuyện gì giấu em nếu mới phải phản ứng kịch liệt như thế. Câu nói của Hồng Anh càng khiến cho Tùng tức tối hơn. Anh đập tay xuống bàn, đứng dậy quát mắng. Em nói như vậy là có ý gì? Hồng Anh, em càng ngày càng quá đáng đấy. Trước khi em cho anh một lời giải thích rõ ràng, Thì chúng ta cứ ngủ riêng đi Tùng nói xong thì tức giận cầm đồ đi làm Dì Mai hớt hại chạy theo Với những lời khuyên nhủ Hồng Anh bình thẳng ăn nốt bữa sáng Đến tận khi dì Mai quay lại Sao cháu cứ cứng đầu với thằng Tùng thấy Vợ chồng có ai lại ngủ riêng cơ chứ Dì Mai cần nhận Hồng Anh không đáp Đặt đùa xuống Đứng dậy chào dì Mai rồi đi làm Cô không muốn giải thích cho hành động của bản thân Điều này cô không cần thiết Sự thức giận của chồng lại khiến cho cô cảm thấy được cười hơn Hóa ra người đàn ông ấy Không hề cảm thấy có lỗi Hoặc là sau khi ăn bụng Anh ấy vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai người vẫn nhiều trước Thật nực cười quá cơ Sau trận cãi vạ buổi sáng Hồng Anh vốn nghĩ rằng Sẽ phải kéo dài đến cuối tuần Mới có thể bắt giang Ai ngờ cuối buổi chiều hôm đó Hồng Anh đã nhận được điện thoại của tám tử Vậy nên Hồng Anh xin về sớm Cô đến quán ăn mà tám tử đưa tin Người vẫn còn ở đây Chị muốn tôi đi cùng không? Thám tự hỏi, Hồng Anh lắc đầu. Không cần đâu, anh đi về đi, tôi tự giải quyết. Người thám tự nhúng vài rời đi, Hồng Anh hít sâu một hơi, bước vào trong quán ăn. Không biết do chồng cô không sợ, hay nghĩ sẽ không bị ai bắt gặp, nên thẳng nhiên ngồi ngay giữa quán. Ăn uống vui vẻ với cô gái kia, đó cũng là lý do ngay khi bước vào, Hồng Anh mới bắt gặp bọn họ. Lúc này người chồng buổi sáng tức giận với cô. Đang vui vẻ đúc thức ăn cho cô gái trẻ Giây phút đó Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt Chị có đặt bàn trước không ạ? Đúng lúc này người phục vụ Mỉm cười tiến tới chỗ Hồng Anh Xin lỗi Người quen của tôi có đặt bàn Hồng Anh vừa đáp Vừa chỉ tay về phía bàn của chồng mình Người phục vụ có vẻ hơi ngạc nhiên Tuy nhiên không để cho người phục vụ phản ứng Hồng Anh đã nhanh chần bước tới Cô cầm lấy ly nước trên bàn Hất thẳng về phía hai người đang thân mật Chuyện quá vậy đấy Tùng bực dọc Cô gái kia hét lên Nhưng mọi âm thanh dường như bị ấn nút tạm ngưng Khi Tùng nhìn thấy vợ mình Cô gái kia lại càng có vẻ sợ hãi Vội vàng bám chạc vào tay chồng cô Hồng Anh đưa mắt nhìn hai người Rồi lại nhìn nồi lẩu đang sôi Cô rất muốn hất tung cái nồi lẩu Về phía hai người kia Để bọn họ bỏng đi luôn Nhưng cô là người tuân thủ luật pháp Cô không muốn vì hai con người này Lại đẩy bản thân vào cánh tù tội Hồng Anh nhìn chằm chằm hai người Cô không khóc Cũng không làm ẩm mỹ lên Tùng vội vàng đứng lên Mặc kệ thức sinh tố say đang chảy trên người nói Em nghe nói đã Em nghe giải thích đi Được, nói đi Hồng Anh nhìn chồng Tùng bị á khẩu Hồng Anh không biết câu nói đó của chồng bộc phát Hay thực sự anh ta không có lời giải thích nào với chính mình Nói cũng vậy Nếu không vì thể diện của chồng Cô chắc chắn sẽ bắt gian Khi hai người đang thân mật ở khách sạn Thậm chí có thể gọi bố mẹ chồng đi chung Hồng Anh cảm thấy Ít nhất bản thân mình khá nhân đạo Không nói được sao Hồng Anh bật cười Trong sự chua xót rồi cô nhắc Em cũng không muốn làm to chuyện ở đây Về nhà rồi chúng ta nói chuyện Anh có thể dắt cô ta đến nếu muốn Hồng Anh quay người rời đi Tùng vội vàng đuổi theo Hồng Anh không biết Sau đó chồng mình nói gì với cô gái kia Cuối cùng chỉ có anh về nhà cùng với cô thấy Tùng trở về với bộ dạng nhớt nhát Dì Mai đã rất lo lắng Nhưng lúc này cả Tùng và Hồng Anh đều chẳng hề quan tâm Anh xin lỗi Tùng cúi đầu Anh chị mới rung động với cô ấy thôi Bọn anh chưa có quan hệ thân mật Thật sao? Hồng Anh nhìn dáng vẻ đàn cố gắng giải thích của chồng Cô hỏi lại Đến tận bây giờ anh ta vẫn luôn muốn nói dối của hay sao? Chẳng lẽ cô phải bắt gian tận giường Anh ta mới không chối gãi Anh ta nghĩ cô sẽ tin những lời giải thích qua loa như thế Là do anh Thời gian qua hai chúng ta cãi nhau Khiến tâm trạng của anh không tốt Ra ngoài dạy quay Tình cờ đã gặp cô ấy Tuấn nói tiếp Anh và cô ấy không phải Không có gì Nhưng chỉ dừng lại ở mức trên tình bàn dưới tình yêu tôi Anh yêu em Anh sẽ không làm chuyện gì khiến em tổn thương không Anh bật cười Cô ném thẳng những bức ảnh Ở trong túi lên bàn Tức giận bảo Đến bây giờ anh vẫn còn muốn nói dối tôi. Nếu không phải tôi đã biết chuyện này, anh sẽ tiếp tục dùng những lời lẽ qua loa đó để lừa dối tôi sao? Hồng Anh đưa mắt nhìn chồng hoang mang, nhìn những bức ảnh trên mạng. Những bức ảnh đó không quá thân mật. Cùng lắm chỉ là vài cái hôn, vài cái ôm ấp, nắm tay. Nhưng quang cảnh xung quanh lại rất bất thường. Đó là khách sạn, nhà nghỉ. Chỉ nhìn vào bức ảnh đó tôi, người khác cũng có thể hiểu được đó là ý gì. Em theo dõi anh. Tùng hoang mang trong giây lá rồi hỏi ngược lại cô Anh trách tôi Đúng Tôi theo dõi anh đấy Hồng Anh thẳng thắn tựa nhận Em có coi anh là chồng hay không Tùng tức giận đập bàn đứng lên Nhìn dáng vẻ ấy Hồng Anh nghĩ Có lẽ chồng mình đình viện vào cớ đó Để đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô Cô không ngốc Không dễ dàng bị giác mũi như thế Trọng điểm của vấn đề là chồng của ngoại tình Không phải việc cô theo dõi anh Bây giờ anh muốn tức giận vì điều gì đây? Vì tôi theo dõi anh. Anh nên nhớ người có lỗi trong chuyện này là anh. Anh đã ngoại tình đấy. Hồng Anh nhấn mạnh. Anh nói dối tôi. Anh ngoại tình. Anh không định cho tôi một lời giải thích rõ ràng mà anh muốn quay ra trách tôi. Hoàng Tùng, anh không cảm thấy ấy nấy hay có lỗi với tôi sao? Người tổn thương trong chuyện này là anh sao? Người bị phản bội trong chuyện này là anh à? Chúng ta quan hệ được pháp luật bảo hộ. Người phá vợ chính là anh. Hồng Anh chất vấn, cô rất muốn gào lên để hỏi anh có để ý tới tâm trạng của mình hay không? Cho dù có mạnh mẽ đến mức nào, cô cũng chỉ là phụ nữ. Trong đi ngoại tình sao cô có thể vui nổi đây? Làm như không có chuyện xảy ra được sao? Cô là người bị tổn thương. Vậy nhưng, ngay cả một lời giải thích thành thật cũng chẳng có thể nghe. Những gì anh ta nói với cô chỉ là những lời dối trá. Tùng nổi đi Em còn muốn anh phải như thế nào đây? Việc anh quen với người khác không phải lội lỗi của em sao? Chúng ta yêu nhau rồi kết hôn Anh đã tự nghĩ đến một gia đình hạnh phúc Nhưng em cho anh cuộc sống như thế nào đây? Càng ngày em càng lạnh lùng với anh Chúng ta thân mật thì ít Cãi nhau thì nhiều Vì ở cơ quan đã khiến cho anh đủ mệt mỏi Về nhà lại phải đối mặt với em Hồng Anh, em có phải là vợ của anh không? Lúc nào em cũng đối xử với anh như một đối thủ Em rốt cuộc là muốn gì ở anh? Anh nghĩ em không mệt mỏi sao? Đến lúc này Hồng Anh cũng tức tối. Anh có công việc. Em chẳng lẽ ngồi không chơi? Chúng ta rõ ràng đã thỏa thuận với nhau tạm thời không có con. Nhưng anh chẳng chịu nói so với bố mẹ. Anh có biết dăm ba bữa, mà lại gọi điện nói với em chuyện này không? Những lời hỏi thăm ấy khiến em rất áp lực. mày còn bảo em phải thông cảm cho anh đi ăn vụn bên ngoài. Em muốn hỏi anh như vậy có công bằng với em hay không? Mọi thứ là do cả hai đồng ý. Nhưng áp lực thì một mình em gánh. Tất cả mọi người. Đều đòi hỏi em Nhưng em có dùng những điều đó oán trách anh không Mỗi ngày tan làm em đều cố gắng về sớm Cố gắng dành thời gian cho cái nhà này Đổi là em được gì đây Như buổi tối cô đơn Mòn mỏi chờ anh về Là rượu, là cái mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người anh Em chẳng lẽ ngu ngốc tới mức Không biết chuyện gì xảy ra Anh nghĩ mình có thể lừa được em sao Đến giờ anh có người phụ nữ khác Em phải cảm thông cho anh à Em phải nhận lỗi vì mình sao Anh có thấy như vậy là bình thường không Em cố gắng về sớm chờ đợi. Nhưng thời gian đó làm gì? Anh thân mật, vui vẻ với cô ta. Rồi anh trở về nhà dùng đôi bàn tay đã ôm ấp cô ta để ôm em. Anh thử hỏi em có ghê tởm không? Em có chê anh bẩn tiểu hay không? Chẳng lẽ đây không phải là cảm giác bình thường sao? Đặt ngược lại là anh. Anh nghĩ sao? Tại sao sau mọi chuyện người có lỗi vẫn là em? Hôm anh nói xong thì bật khóc, nức nở. Cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Lý trí nhắc cô đã khóc quá nhiều rồi. Bản thân cần phải mạnh mẽ đối mặt với chuyện này Nhưng trái tim cô lại công thể Cảm xúc đau đớn Buồn tuổi, sầm chiếm lấy tâm trí Lúc này Hồng Anh cảm giác như Trái tim bị ai đó bóp nghẹt Chỉ việc thở thôi cũng cảm thấy khó khăn Cơ thể cô bị nghiền ép Nỗi đau đớn dường như bị phóng đài Gấp trăm ngàn lần Hồng Anh không đứng vững nổi Cô ngã bệt xuống đất Cái ghế bên cạnh cũng đổ xuống Lúc này Tùng vội vàng chạy tới Muốn ôm lấy cô, nhưng bị Hồng Anh đẩy ra Cô kháng cự với anh, cứ tưởng tượng tới cảnh người đàn ông của mình thân mật với người khác, cô lại cảm thấy rất kinh tẩm. Đừng có động vào em. Hồng Anh vừa khóc vừa nói. Tùng ngẩn người ra, anh đang rất gần cô nhưng lại chẳng dám chạm vào người cô. Tùng nhìn cô, Hồng Anh vẫn đang khóc. Lúc này cô không biết phải làm gì cả. Em nghe anh giải thích đi. Tùng lặp lại câu nói bán đẩy lúc ở quán ăn. Hồng Anh nhìn anh hỏi Em không cho anh giải thích sao? Là nói dối Anh nghĩ xem em đã cho anh bao nhiêu cơ hội Em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần Là em làm âm ý lên không chịu nghe anh giải thích sao? Không Anh chưa bao giờ chịu giải thích Anh chưa bao giờ chịu nói sự thật cho em biết Anh xin lỗi Tùng cũng ngẹn ngào Mọi lời giải thích ngẹn lại thành một câu Hồng Anh quệt nước mắt Cô hỏi lẽ em đối xử với anh không tốt sao? Hay là em không khiến cho anh hạnh phúc? Tại sao lại làm như thế với em? Nếu anh muốn lì hôn sao không nói thẳng với em? Nếu anh cảm thấy chán em, tại sao anh không nói? Do anh giấc thời yếu lòng tôi. Tung cuối đầu đáp. Anh không muốn làm tổn thương. Anh chưa bao giờ muốn làm như vậy cả. Nhưng anh vẫn làm đấy. Hồng Anh khẳng định. Lúc nào anh muốn giải thích rõ hay gặp em. Còn bây giờ em tạm thời không muốn nhìn thấy anh. Hồng Anh nói xong gạt nước mắt Cô đứng dậy đi về phòng Tùng ở phía sau nói với theo Anh sẽ về nhà bố mẹ một thời gian Hồng Anh không nói gì cả Cô lặng lẽ trở về phòng Đóng cửa lại Nằm bẹp xuống giường Nước mắt vẫn không ngừng rơi ra Hồng Anh nghĩ bản thân mình đã chết lặng rồi ấy Thế nhưng vẫn không thể bình tảng Khi đối mặt với mọi chuyện Cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau đớn Và hơn hết Cô không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào Cô sẽ tha thứ cho anh hay là chấm dứt cuộc sống hôn nhân ở đây? Không biết qua bao lâu, dì Mai gõ cửa phòng nói Cháu dậy ăn chút gì đó đi, dì nấu cơm rồi đấy Cháu không muốn ăn, dì cứ mặc kệ cháu Hồng Anh mệt mỏi nói, sau đó dì Mai tiếp tục khuyên nhũ Cho dù có chuyện gì cháu cũng phải quan tâm tới bản thân Cháu dậy ăn vài miếng cũng được Bà chủ nghe tin rồi, đang qua bên này Hồng Anh nghe vậy cảm thấy rất viện phức. Cô không muốn gặp ai lúc này cả. Trong đó có cả mẹ chồng. Nhưng Hồng Anh biết mình không thể tự chối. Chuyện lớn như thế, cô không thể tránh mặt không gặp bãi. Cháu biết rồi, một lát nữa cháu sẽ xuống. Hồng Anh mệt mỏi rời khỏi giường. Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ rồi mới xuống. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần, đáng lẽ cô phải ở công ty. Tuy nhiên sau khi nhận được tin của tám tử, Hồng Anh đã suy nghỉ luôn buổi chiều. Dì biết cháu không muốn ăn nên chị nấu cháo thôi. Dì Mai thấy cô xuống liền nói. Cậu Tùng đã về bên nhà kia. Trước khi đi, cậu ấy có dặn dì phải chăm sóc cháu. Hồng Anh gợt đầu tỏ vẻ đã biết. Dì Mai nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ thở dài không nói. Hồng Anh biết có lẽ dì muốn khuyên dụ bản thân. Nhưng chuyện này ngoài trừ cô và anh Tùng ra... Chẳng có ai có tư cách can dự cả Bái cháu được dì Mai bưng lên Đặt xuống trước mặt Hồng Anh Hồng Anh không muốn ăn Cũng không có cảm giác thèm ăn Tuy vậy cô vẫn cố gắng ăn hết Non đưa bác cháu Khi Hồng Anh ăn xong cũng là lúc mẹ chồng qua nhà Dì Mai ra mở cổng cho bà ấy Mẹ chồng nhìn thấy Hồng Anh thở dại Mẹ đã nghe chuyện rồi Thằng Tùng đang ở bên nhà Bọn con cần có thời gian để suy nghĩ tới chuyện này Hồng Anh nói thẳng Mẹ chồng ngồi xuống đối diện với cô khuyên vũ Mẹ biết Phụ đứa không ai có thể chấp nhận được chuyện này cả Mẹ cũng không bên gì thằng Tùng Nhưng chuyện gì hai đứa cũng nên bình tĩnh nói Hôn nhân không phải trò đùa Hai đứa muốn ở bên nhau lâu dài Cần phải vượt qua những khó khăn như bây giờ Hiện giờ con không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh ấy Nên mới để anh ấy về nhà Hồng Anh giải thích Mẹ cứ yên tâm Bọn con sẽ giải quyết chuyện này khi cả hai đều bình tĩnh, không sốc nổi Mẹ chị mong, dù có chuyện gì hai đứa cũng đừng có hủy hoại hôn nhân Mẹ nhìn con và thằng Tùng yêu nhau rồi tiến vào lễ đường Con cũng là đứa con dâu duy nhất bố mẹ chấp nhận Mẹ tin thằng Tùng vẫn còn yêu thương con, chẳng qua nó bị xúc động nhất thời thôi Mẹ chồng tiếp tục nói Có chuyện gì không nói được với thằng Tùng con cứ nói với mẹ đi Cho dù con muốn nó quỳ xuống, mẹ cũng sẽ bắt nó quỳ xuống để xin lỗi con Hồng Anh nén sự tức tối, cô lát đầu đáp Không cần đâu mẹ, bây giờ con muốn một mình, con xin phép lên phòng Hồng Anh đứng dậy, một trong những lý do cô không muốn đối mặt với mẹ Chính là do đoán được mẹ chồng vốn đã biết chuyện từ trước Mẹ chồng cô là người rất tình ý, vào hôm chồng cô qua đêm với người phụ nữ kia Anh ấy đã nói dối là qua nhà bố mẹ ngủ. Và Hồng Anh tin mẹ chồng đã biết chuyện đó. Nhưng bà ấy là mẹ của chồng cô. Đương nhiên bà ấy sẽ bao che cho con trai. nói chỉ thì nói cô cũng đâu có quyền quyết định những suy nghĩ của bà ấy. Và cô cũng đâu có trùng huyết thống với bà ấy. Hồng Anh về phòng. Cô không biết mẹ chồng có về luôn không. Nhưng hiện giờ cô cũng chẳng quan tâm. Lúc này Hồng Anh chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Một ngày, hai ngày trôi qua, mới đó đã qua một tháng. Một tháng qua, chồng cô dường như trở về lúc hai người mới yêu. Ngày nào anh ấy cũng một vài món quà nho nhỏ cho cô, khi thì bó hoa, khi lại là ly nước hoặc là món bánh ngọt gì đó. Điều này khiến cho đồng nghiệp xung quanh Hồng Anh treo chọc rất nhiều lần. Không những thấy anh ấy còn gửi tin nhắn, gọi điện thoại quan tâm tới cô, mặc cho cô không trả lời hay không phải ứng anh ấy vẫn rất kiên trì Điều này khiến cho Hồng Anh cũng dần tạ lộng hơn, không còn kháng cự sự tiếp xúc hay quan tâm của anh như ngày đầu phát hiện ra mọi chuyện. Tình hình của mày sao rồi? Trong một lần nói chuyện, con bàn liền hỏi thẳng, giờ cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Hồng Anh đặt điện thoại xuống, cô vừa đọc tin nhắn của chồng xong, cô bảo. Không quá căng thẳng như trước, có vẻ đã ổn hơn, anh Tùng bây giờ giống như thời mới yêu. Rồi bây giờ mày định thế nào? Tiếp tục hay sẽ không bỏ qua? Còn bạn thân hỏi, Hồng Anh im lặng, cô không có câu trả lời. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Hồng Anh vẫn cảm giác như mới ngày hôm qua. Cái ngày mà cô biết chuyện chồng mình ngoại tình. Cảm giác đau đớn, bị phản bội vẫn còn nguy ngờ đó. Nhưng cô cũng không còn cương quyết như lúc trước. Thái độ của Tùng hiện giờ khiến Hồng Anh sao động. Cô không biết liệu cứ tiếp tục thế này thì bạn thân có tha thứ cho anh ấy hay không? Nếu mày thấy ổn thì quay lại đi. Con bạn quyên. Mày vẫn còn yêu anh Tùng. Tao thấy mày chưa buông tay được đâu. Hồng Anh thở dài. Cô bạn nói đúng. Cô còn yêu chồng mình. Hồng Anh không thể buông tay. Nhưng cô cũng biết chuyện chồng ngoài tình sẽ để lại vết sẹo trong lòng cô mãi mãi không thể nào xóa đi. Tao cần nghĩ thêm một khoảng thời gian nữa. Hồng Anh cuối cùng cũng trả lời. Có lẽ... Tao sẽ ta thứ cho anh ấy, khi thời điểm thích hợp. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa trên kênh Youtube Chia Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa hôm nay, xin phép được khép lại. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong dựng chuyên mục phát sóng tiếp theo.